trong giọng nói mang theo một tia làm lung ý vị làm người khác càng vì tức giận chương hai trăm bốn mươi lăm nô tỳ có tội đói bụng liền ăn đi nói quan ngữ giao thói quen tính lại sở sở lưu thiên bắt đầu nghe được quan ngữ giao lời này lưu thiên bắc liền lập tức động khởi chiếc đũa tới không nghĩ tới này một kẹp đồ ăn cái thứ nhất ra tay đó là làm sơ trần làm sơ trần chiếc đũa cũng kẹp lưu thiên bắc chiếc đũa thượng kia khối thịt hai người cũng không chịu tung đũa thực sự có chút xấu hổ. Quan Ngữ Dao cau mày nhìn một màn này, tầm mắt chuyển qua Lam Sơ Trần trên mặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Lam Sơ Trần hơi hơi hướng tới Quan Ngữ Dao cười, nhưng lại vẫn là không buông tay. Bác Nhi Quan Ngữ Dao chậm rãi kêu, Lưu Thiên Bắc nghe được biểu môi bà, liền đem kia khối thịt cấp thả. Mà Lam Sơ Trần còn lại là kiêu ngạo đem kia khối thịt nhét vào trong miệng, cực kỳ kiêu ngạo. Này cơm cơm chưa không ăn bao lâu thời điểm, quan ngữ giao đột nhiên bông chốc đem chiếc đũa cùng chén một phóng Thương phục thành một bộ toàn thân đau đớn bộ dáng ngã trên mặt đất bộ dáng thoạt nhìn tựa hồ còn có chút dữ tợn giao nhi ngươi làm sao vậy ngươi làm sao vậy lưu thiên bắc không hảo gọi nàng tỷ liền trực tiếp gọi quan ngữ giao nhũ danh đương nhiên bọn họ trong lòng dù có bất mãn cũng sẽ không tuyển dưới loại tình huống này náo liền tô thiên hiên cũng cho rằng quan ngữ giao thật sự phát sinh chuyện gì Liền vội vội chạy đến quan ngữ giao bên người, một phen đẩy ra lưu thiên bác. Trong mắt tản mát ra tức giận, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Mà phong cầm ly tắc như cũ ngồi ở trên ghế, không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào quan ngữ giao. Làm sơ trần nhìn đến tô thiên hiên động tác, tao mày, vừa định đi xem quan ngữ giao thế nào, không nghĩ tới tô thiên hiên động tác nhanh như vậy. Mà cung hy ngôn còn lại là ở quan ngữ giao mặt khác một bên lo lắng nhìn quan ngữ giao hách vô song nhíu lại mày nhìn chằm chằm quan ngữ giao thống khổ thần sắc trong lòng lại có chút lo lắng nhưng lại không bất luận cái gì hành động nhưng thật ra hắn bên cạnh băng lâm quận chúa nhưng thật ra miệng nhiều nhìn quan ngữ giao này phó dáng vẻ còn che miệng cười trộm nha này nhạc thiên quận chúa là làm sao vậy trong giọng nói tựa hồ còn có chút ý cười tô thiên hiên nghe ngôn hung tợn nhìn băng lâm quận chúa băng lâm quận chúa nhìn ánh mắt kia Nhìn không được run dẩy thân mình, chê cười. Nàng chính là cái đường đường quận chúa, sao lại sợ một cái nho nhỏ quận chúa chi phu. Nghĩ, liền ưỡn ngực, nhìn Tô Thiên Hiên nói, làm sao vậy, ta chỉ là quan tâm nhạc thiên quận chúa, ngươi dùng loại này ánh mắt nhìn ta, là có ý tứ gì. Tô Thiên Hiên nghe nguồn cười, ngay sau đó lập tức lánh hạ tươi cười, nói, vậy cảm ơn ngươi quan tâm. Hách vô song, nhớ rõ đem ngươi nữ nhân quần hảo. Tô Thiên Hiên trong giọng nói mang điểm trầm trọng ý vị, mà những lời này nghe vào hách vô song trong hai, cũng thập phần không thoải mái. Há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì, rồi lại nói không nên lời. Người tới, nhanh lên tìm đại phu Tô Thiên Hiên lập tức hô lớn, trong giọng nói mang điểm dồn dập. Tô Thiên Hiên, ta không có việc gì, ta chỉ là toàn thân giống bị kim đâm khó chịu nói, quan ngự giao gắt gao bắt lấy Tô Thiên Hiên xiêm ý đi, hề, rất là dùng sức. Bị kim đâm nói tô thiên hiên hơi hơi nhíu lại mày nghe được quan ngữ giao nói từ hân thân mình run rẩy một chút rồi sau đó lập tức bình tĩnh lại không có người phát hiện cái này nho nhỏ hành động trong lòng lại có một tia mừng thầm xem ra là hữu hiệu đợi lát nữa trở về còn muốn ở người ngẫu nhiên thượng trát nhiều điểm từ hân ác độc nghĩ quan ngữ giao từ đầu tới đôi đều chú ý từ hân biểu tình nhìn nàng mừng thầm bộ dáng trong lòng lạnh lùng cười đợi lát nữa liền có ngươi dễ chịu đột nhiên tiểu ngọc liền quỳ gối quan ngữ giao trước mặt một liền dập đầu một bên khóc lóc hồ. quận chúa nô tỉ có tội nô tỉ có tội a kia phó dáng vẻ thật là thê thảm khái đầu ẩn ẩn đều có chút thơ máu toát ra tới chương hai trăm bốn mươi sáu quá không biết điều mà từ hân nhìn đến tiểu ngọc đột nhiên đứng dậy liền cứng cỏng thân thể vẫn không núc ních trong lòng lại sợ hãi lên cái này tiểu ngọc chẳng lẽ là quận chúa người Nàng đối nàng như vậy hảo, không nghĩ tới nàng cư nhiên là quận chúa người. Ngươi đang nói cái gì? Con không từ thật đưa tới. Tô Thiên Nhiên lạnh lùng trừng mắt trước quỳ Tiểu Ngọc, ánh mắt kia liền phảng phất tưởng đem Tiểu Ngọc ăn. Bất quá, Tiểu Ngọc chính là quận chúa người, liền cũng chướng khởi lá gan liền nói, Quận chúa, kỳ thật ngày hôm qua ta nhìn đến từ hân tỉ muốn xuân hoa giúp nàng mua kim theo hoa, mua ước chừng có 100 tới căn, ta còn là tự mình nhìn đến. Lúc ấy cũng không để ý nhiều như vậy, thẳng đến hôm nay từ hân tỷ cùng ta muốn quận chúa sinh thần bát tự, này sinh thần bát tự cũng không phải người nào đều có thể biết đến, nhưng là chỉ cần ở nhạc thiên phủ bán văn tự bán đức người, đều phải cùng quận. Chúa sinh thần bát tự đối hạ, nhìn xem hay không sẽ va chạm quận chúa, chính là từ hân tỷ bán cũng không phải văn tự bán đức, ta lập tức liền cảm thấy kỳ quái, liền đi theo từ hân tỷ, liền nhìn đến nàng lấy ra một người ngẫu nhiên đem quận chúa sinh thần bát tự gián ở mặt trên, sau đó không ngừng cầm lấy kim thêu hoa tới chát người kia ngẫu nhiên nói, tiểu ngọc hoảng sợ trợn tròn mắt, thân mình cũng là không ngừng run rẩy. Nay vu thuận, có thể thấy được có bao nhiêu độc, liền thấy người đều như thế sợ hãi, huống chi là những người khác. Mà ở Nhạc Thiên phủ bán văn tự bán đức người, là trung thành nhất, cũng là quan ngữ giao ở cái này, Nhạc Thiên phủ là tín nhiệm nhất người. Vì thế mọi người đều dùng chán ghét dương quang nhìn từ Hân mọi người thân mình đều hơi hơi rời đi chút, sợ cùng Từ Hân rửa vào thân cận quá. Phong cầm ly cao mày, thực rõ ràng, đây là có người nói rõ đối phó Từ Hân. Nhìn Từ Hân dung nhan, Phong cầm ly một chút lại rơi vào trầm tư giữa. Dù cho Từ Hân cùng Tuyết Nhi lớn lên giống nhau như lúc dung nhan, nhưng là hắn lại trước sau sẽ không đem Từ Hân trở thành Tuyết Nhi, đem các nàng chi gian phân chia rất rõ ràng. Từ Hân động tác nhỏ hắn không phải không biết, hắn cũng chỉ là từ nàng thôi chỉ cần có thể nhìn đến tuyết nhi gương mặt này liền cái gì đều thỏa mãn nô tỳ hoan buồng a nô tỳ hoan buồng a tuy rằng ta là nam công tử đưa vào tới hầu hạ phong cô gia nhưng là nhà của ta thế trong sạch là hảo nhân gia cô nương nhà ta đều là thư hương thế gia ta từng nay cũng tốt xấu là cái tiểu thư ta như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này nhìn mọi người phản ứng từ hân cũng biết phiền toái lớn loại chuyện này như thế nào có thể thừa nhận một thừa nhận nàng này cái đầu cũng chưa cho nên chỉ có thể tới cái không nhận chướng dù sao nàng giấu người ngẫu nhiên địa phương nàng không tin bọn họ có thể tìm được nhìn từ hân lời nói mọi người đều nhíu lại mày như thế nào lời này nghe tới liền như vậy biến níu tựa hồ là ở khoe ra chính mình từng nay là cái thư hương thế gia tiểu thư tiến vào làm nha hoàn đã là đủ ủy khuất hiện giờ còn muốn oan uổng nàng làm bực này dơ bẩn sự tình mọi người nghe vào trong lòng tự nhiên cảm thấy cái này từ hân cũng quá không biết điều chính mình hiện tại là nha hoàn liền phải tuân thủ nha đầu bột vận, xem này quy củ cũng chưa học giỏi trừ bỏ kêu hai câu nô no tì hoan uổng nô no tì hoan uổng mặt khác cũng chưa dùng kính ngữ nói rõ nàng liền không đem chính mình trở thành nha hoàn mặt khác hạ nhân xem ở trong mắt trong lòng tự nhiên là đổ một hơi thật là hoan uổng tô thiên hiên lạnh lùng cười không làm từ hân tiếp theo lời nói liền lập tức nói đem xuân hoa cho ta kêu tiến bảo không bao lâu một người thấp đầu cô nương liền thập phần quy củ quỳ gối quan ngữ giao trước mặt không dám nhìn thẳng quan ngữ giao cùng tô thiên hiên người chính là xuân hoa tô thiên hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất xuân hoa xuân hoa lập tức gật đầu liền nói nô tỷ đúng là xuân hoa chương hai trăm bốn mươi bảy lo lắng chi ý xuân hoa là cái thô sử nha đầu ở nhạc thiên phủ đều là làm chút quét tức sống hiếm khi người sẽ chú ý tới nàng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Từ Hân mới có thể kêu cái này Xuân Hoa đi giúp chính mình mua kim theo hoa, rồi sau đó cấp điểm nàng tiểu doanh tiểu lợi, nàng liền sẽ không theo người khác nói ra việc này. Từ Hân tự nhận là kế hoạch của chính mình thiên ý gì hề vô phùng, lại không nghĩ rằng kết quả là cấp quan ngữ giao thiết kế một phen. ngẩng đầu lên cung hy ngôn thần sắc cũng là thập phần bình tĩnh. Nghe ngôn, Xuân Hoa liền chậm rãi ngẩng đầu liền nhìn đến trước mắt nam tử, này xuân hoa tâm đều một cái kính phanh phanh phanh thẳng nhẹ, trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Tên là Xuân Hoa Nha Đầu, lớn lên cũng không xem như thực xấu, diện mạo là thuộc về tương đối trung tính kia phương diện, cả người thoạt nhìn có chút cường tráng. Bất quá mọi người cũng chưa như thế nào chú ý, Cung Hi Ngôn liền chậm rãi hỏi, hôm qua từ hân hay không kêu ngươi đi mua kim tê hoa? Xuân Hoa nghe ngôn, một cái kính lắc đầu. Không có, không có. Nô thì không có giúp từ hân mua kim theo hoa này thành phủ nhận, cũng làm từ hân tâm thoáng buông xuống. Nghe ngôn, cung hy ngôn cao mày nhìn Xuân Hoa, liền nói, có người đều tự mình nhìn đến từ hân cùng ngươi công đạo sự tình, ngươi cư nhiên phủ nhận, xem ra là không nếm chút khổ sở, là sẽ không nói lời nói thật lúc này, cung hy ngôn mặt lạnh hơn, lạnh lùng nhìn quét Xuân Hoa. Xuân Hoa vẫn là mánh phe phẩy đầu, nàng không tin đại cô ra sẽ như vậy tuyệt tình. Rõ ràng đại cô ra thoạt nhìn người thực ôn hòa, nhu thiện, như thế nào sẽ nói nói liền phải xử phạt nàng. quan ngữ giao nhìn đến Xuân Hoa phản ứng, bất chi bất giác thở dài, này Xuân Hoa nhưng thật ra cái trọng tình nghĩa, không có đem sự thật nói ra, này sẽ, từ hân nhất định thực vui vẻ đi. Ta liền nói đi, ta là hoan uổng, sao lại có thể tiểu ngọc phiến diện chi từ liền vu ham ta. Từ hân nhịn không được nói thanh, làm mọi người đối nàng chán ghét lại dâng lên một cấp bậc nói chuyện cũng quá không thượng không hạ đương quận chúa là không ở sao quan ngữ giao nằm ở tô thiên hiên trong lòng ngực không vội không vội cụ hai tiếng ngươi không sao chứ tô thiên hiên cau mày nhìn quan ngữ giao trong mắt để lộ ra lo lắng chi ý quan ngữ giao xem đến rõ ràng quan ngữ giao hơi chút cùng hắn chớp chớp mắt một bàn tay chỉ ở hắn trên đùi chậm rãi viết một chữ cái này tự chính là trang tô thiên hiên mẩn ra Liền biết quan ngữ giao viết chính là cái gì tự, cái này quan ngữ giao cư nhiên là trang, đáy lòng là lại tức lại giận, chính là hiện tại loại tình huống này, hắn sao lại có thể làm như vậy. Liền chậm rãi nhẫn hạ tâm đế tức giận, thật là làm hắn lo lắng muốn mệnh. Thực hiện nhiên, không có người chú ý tới một màn này. Cung Hy Ngôn liền nói, đem Xuân Hoa kéo xuống đi đánh 20 đại bản. Đại cô ra Xuân Hoa ngơ ngác nhìn Cung Hy Ngôn, cho tới nay... Vị này đại cô gia ở nàng trong lòng hình tượng là tốt nhất, bởi vì hắn đãi bất luận kẻ nào đều là ôn ôn hòa hòa, nàng thích nhất cũng là vị này cô gia, không nghĩ tới hiện giờ lại bị hắn tự mình trừng phạt. Xuân Hoa ở xứng sở thời điểm, liền bị người kéo đi ra ngoài. Không bao lâu, Xuân Hoa đau tiếng kêu liền truyền tiến vào, chúng hạ nhân đều có một chút không đành lòng, cũng vì Xuân Hoa không đáng, vì cái gì muốn bao che cái này từ hân, xem cái này từ hân đắc ý kính. Bọn họ đấy lòng thập phần bất mãn, lại nhìn đến quận chúa cùng các vị cô gia tại đây, mỗi người cũng đều cúi đầu, không nói lời nào. Thi hành bản tử người, là nam tử, mà nam tử sức lực giống nhau khá lớn, ở thứ 15 bản tử thời điểm, Xuân Hoa sớm đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, trên mông mặt đều là vết máu, thảm mục nhận thấy A. Dung thủy cho ta bắt tỉnh nàng cung hy ngôn lại lần nữa mệnh lệnh nói. mươi 248 lòng lang dạ sói. Lúc này, Phong cầm ly hơi hơi nhíu lại mày, đứng lên nhìn cung hy ngôn nói, làm như vậy không tốt lắm đâu, như vậy không phải nghiêm hình bức cung sao. Giờ phút này phong cầm ly rốt cuộc ra tiếng, quan ngữ giao còn tưởng rằng hắn sẽ vẫn luôn không hề răng, không nghĩ tới hắn vẫn là sẽ ra tiếng, xem ra, hắn trước sau vẫn là không bỏ được từ hân gương mặt kia à. Ta làm việc, không cần ngươi nhiều lời cung hy ngôn lạnh lùng ngắm mắt phong cầm ly, liền không nói. Ở cái này phụ đệ. Cung hy ngôn là chính phu, lời hắn nói, tự nhiên là so phong cầm ly cẳng có uy quyền. Trừ bỏ cung hy ngôn là chính phu ngoại, mặt khác đều là sớn phu, không có trên dưới chi phân, chỉ có xếp hạng chi phân. Hạ nhân tự nhiên là nghe cung hy ngôn nói, liền một chậu nước trực tiếp bắt tới rồi xuân hoa trên đầu. Xuân hoa lảo đảo lắc lư tỉnh lại, trong miệng hơi hơi thổn thức, hơi hơi cắn môi, chịu đựng trên mông đau. Ta hỏi ngươi hay không nguyện ý nói ra lời nói thật cung hy ngôn chậm dại đứng lên chậm dại đến gần xuân hoa trước mặt ta ta ta xuân hoa đang ở do dự mà muốn hay không nói nàng thật sự là đau lợi hại mà cung hy ngôn còn lại là có chút không kiên nhẫn cảm giác hai từ a ngươi mau nói đi quận chúa là người tốt sẽ vì ngươi làm chủ có một vị ma ma chạy đến xuân hoa bên cạnh quý lên một đôi mắt không ngừng chảy nước mắt nương xuân hoa nhìn trước mắt ma ma chậm dại hô Đáng thương hài tử, ngươi xem ngươi đều bị đánh thành bộ rắn gì, còn muốn thay nàng giấu dếm cái gì, nàng lại chưa cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, nhìn ngươi bị đánh thành như vậy, nàng đều thờ ơ à ma ma kêu trời khóc đất nói. Xuân Hoa, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, rốt cuộc là nói hay là không? Nếu không nói nói, ta đây liền đem ngươi cùng ngươi nương cùng bán đi đi ra ngoài cung hy ngôn chậm rãi nói, trên cao nhìn xuống nhìn Xuân Hoa. Xuân Hoa cùng ma ma hai người sống nương tựa lẫn nhau, Xuân Hoa phụ thân đã chết, mà ma ma chỉ là một nữ nhân, lúc trước tay chói gà không chặt, lại còn có bụng vệ, vẫn là quan lão thái gia thu lưu vị này ma ma, lại không muốn cấp nàng bán văn tự bán nước, mà là làm nàng ở quan gia làm việc 20 năm, liền làm nàng rời đi, hơn nữa đi thời điểm, sẽ cho nàng 20 lượng bạc, lại không nghĩ rằng, phát sinh loại chuyện này. Mama ly 20 năm cũng chỉ có thừa một năm thời gian, nàng ngàn mong vặn mong, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn đến nhà mình nữ nhi bị đánh, nữ nhi chẳng khác nào là nàng một khối tâm đầu nhục như vậy, nàng có thể không đau lòng sao? Tuy rằng nàng không biết nữ nhi rốt cuộc là giúp ai mua kim tiêu hoa, chính là nhìn đến nhà mình nữ nhi bị đánh, người kia đều không muốn ra tới giúp nàng, như vậy người này liền nhất định là lòng lang dạ sói người, mama ở quan gia sinh hoạt mấy chục năm. Sao lại không biết này đó hậu viện việc? Trải qua việc nhiều, liền điểm này đều nhìn không ra tới, nàng chẳng phải là bạch bạch đãi 19 năm. Nghe được cung hy ngôn những lời này, ma ma cùng Xuân Hoa hai người đều run rẩy Đại cô gia nô tài bảo đảm, nô tài bảo đảm Xuân Hội Hoa đem sự thật nói ra nói, ở cung hy ngôn trước mặt khái đầu. Quân nhi, đi đem ma ma nâng dậy tới quan ngữ giao chậm rãi nói, đứng ở bên cạnh tiểu quân nhi liền lĩnh mệnh. Ngươi đứng lên đi, nhà ta quận chúa kêu ngươi đừng quỳ, ngươi hiện giờ tuổi lớn, cũng nên bảo trọng bảo trọng thân mình tiểu quân nhi chậm rãi nói, liền chậm rãi nâng dậy mama. Mama xoa nước mắt, liền từ tiểu quân nhi nâng dậy nàng. Đa tạ quận chúa, đa tạ quận chúa. Tiểu quân nhi cười gật gật đầu, lại không có nói thêm cái gì. Xuân Hoa, ngươi xem quận chúa như thế người tốt, ngươi sao lại có thể giúp đỡ người khác tới hại quận chúa đâu? Chạy nhanh đem phía sau màn người nói ra ma ma lời lẽ chính đang nói. mươi 249 ác độc nữ nhân. Xuân Hoa nhìn đến nhà mình mẫu thân cái dạng này, liền cũng cái gì đều đành phải vậy. Liền lớn tiếng nói, con chúa, làm nô tỳ mua kim thêu hoa chính là từ hân, là nàng kêu nô tỳ mua, trả lại cho nô tỳ năm lượng bạc. Kêu nô tỳ không cần nói cho bất luận kẻ nào, nói cách khác, y liề nàng hiện tại thân phận, cùng với nhị cô ra như thế sùng ái nàng nàng nhất định sẽ cho nô tỳ cùng nô tỳ nương đẹp xuân hoa nói nước mắt đều chảy ra thoạt nhìn nhưng thật ra hủy khuất Thứ hân ngươi nhưng nhận tội tô thiên hiên nghe được xuân hoa nói liền nhìn chằm chằm từ hân giờ khắc này Thứ hân sắc mặt tái nhợt run rẩy tái nhợt ngôi nô tỳ oan uổng là nàng oan uổng ta từ hân lớn tiếng nói không sai hiện tại các nàng không có gì chứng cứ không thể lấy chính mình thế nào người ngẫu nhiên ở chính mình trong tay các nàng đều sẽ không biết một khi đã như vậy người tới đi từ hân khuê các tìm xem có hay không người ngẫu nhiên cung hy ngôn liền nói nghe ngôn từ hân trong mắt hiện lên một tia lo lắng lại lập tức che lấp đi lục soát người bên trong cũng có cái là quan ngữ giao tâm phúc nàng đã sớm làm tiểu quân nhi an bài hảo sao lại làm từ hân thất vọng đâu mười lăm phút sau điều tra người đều đã trở lại dẫn đầu người quỳ gối quan ngữ giao trước mặt nói khởi bẩm quân chúa chúng ta xác thật là phát hiện người ngẫu nhiên nói lập tức đem người ngẫu nhiên phủng đến quan ngự giao trước mặt lúc này quan ngự giao thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ tái nhợt làm mọi người nhìn đến càng là cảm thấy là này vu thuật dở trò quỷ tô thiên hiên sao lại không biết quan ngự giao dụ ý liền nói đem mặt trên sinh thần bát tự cấp xé đúng vậy thị vệ vội vàng xé xuống tới hắn qua cấp công cầu lợi chỉ nghĩ tranh công lại quên mất này đường sự Thị vệ đem sinh thần bác tự xé xuống tới lúc sau, quan ngữ giao thần sắc lại tựa hồ biến hảo rất nhiều. Đem người ngẫu nhiên đưa cho ta nhìn xem, tô thiên hiên vươn tay, thị vệ liền đem tràn đầy kim thêu hoa người ngẫu nhiên cẩn thận đưa cho tô thiên hiên. Người ngẫu nhiên trên dưới đều chát đầy kim thêu hoa, chỉ có người ngẫu nhiên cổ là sạch sẽ. Xem ra, từ hân chính là bóp cái này địa phương. Sau đó một châm một châm chát đi xuống, thật là độc nhất phụ nhân tâm như vậy độc nữ nhân phong cầm ly cư nhiên dám lưu tại bên người thật là không thể tưởng tượng vẫn là hắn giao nhi hảo chút nghĩ hơi hơi có một chút kiêu ngạo cảm hảo cái ác độc nữ nhân tô thiên hiên hung tợn nhìn chằm chằm từ hân trực tiếp cầm trong tay người ngẫu nhiên ném xuống đất từ hân cũng biết sự tình không ổn liền vội vội quỳ gối tô thiên hiên trước mặt tô cô gia nô tỳ oan uổng a nói không chừng là có người giấu ở ta trong phòng oan uổng ta a từ hân vội vàng nói một đôi mị lực vô song đôi mắt cũng để lại nước mắt rất có một bộ làm người che chở ở trong ngực cảm giác sự thật đều bay ở trước mắt nhân chứng vật chứng đều có ngươi còn tưởng chống chế tô thiên hiên cười lạnh một tiếng liền nhìn cung hi ngôn rốt cuộc này đó hậu viện việc hẳn là chính phu tới quảng giáo hắn chỉ là cái sân phu cung hi ngôn ở chỗ này hắn liền không thể vượt qua đem nàng quân về đến nhà lao cung hi ngôn nhìn đến tô thiên hiên ánh mắt Liền gật gật đầu. Trâm đã phong cầm ly vội vàng nói, trong mắt bắt đầu có một tia sốt ruột. Như thế nào? Người tưởng bao che nàng. Cung hy ngôn nhìn phong cầm ly, trong mắt có một tia khinh thường. Nghe được lời này, phong cầm ly liền không biết nói cái gì đó. Nhìn đến phong cầm ly ý đồ tưởng cầu tình, từ hân trong lòng khẳng định tràn ngập hy vọng, liền hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn phong cầm ly, nói, Phong cô ra, cứu cứu nô tỳ, cứu cứu nô tỳ a. Chương 250 đã sớm biết. Nhìn từ hơn gương mặt kia, phong cầm ly tâm hung hăng chịu xúc một chút, gương mặt kia, chính là cùng Tuyết Nhi giống nhau như lúc. Hắn như thế nào có thể nhẫn tâm? Chẳng lẽ hắn lại muốn lại một lần bất đắc dĩ nhìn Tuyết Nhi rời đi hắn? Không, này sao được. Nhưng là nhìn mắt Lam Sơ Trần, Lam Sơ Trần hơi hơi lắc đầu, nhìn hắn cái kia động tác, phong cầm ly cúi đầu, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay cung hy ngôn nhìn đến phong cầm ly không nói liền cười một chút liền phất phất tay thị vệ liền lập tức đem từ hân cấp kéo đi xuống mà từ hân cầu cứu thanh cũng càng ngày càng xa thẳng đến nghe không thấy mới thôi ta xem cơm chưa liền không cần ăn ta trước mang dao nhi đi xuống nghỉ ngơi tô thiên hiên nói liền ôm quan ngữ giao hồi sân mà lưu thiên bác cau mày đi theo tô thiên hiên phía sau tô thiên hiên đi vào quan ngữ giao phòng đem nàng đặt ở giường hạ liền thẳng đổ ly trà uống lên. Nơi này không ai, không cần Trang Tô Thiên Hiên bất đắc dĩ nói thành, quan ngữ giao liền chậm rãi ngồi dậy. Thỉ, người là Trang A. Nhất thời kinh ngạc Lưu Thiên Bác trực tiếp hô lên thỉ, cũng không chú ý tới không đúng, sau lại phản ứng không đúng, liền vội vội dùng tay che lại miệng mình, sau đó nhìn Tô Thiên Hiên, mà Tô Thiên Hiên xem cũng không xem hắn. Hảo, người trước đi xuống đi nhìn mắt Lưu Thiên Bác, bất đắc dĩ nói, chính là lưu thiên bác tựa hồ còn muốn nói gì liền bị quan ngữ giao ánh mắt cấp uy hiếp ở liền chậm rãi lui xuống chờ đến lưu thiên bác lui xuống lúc sau quan ngữ giao chậm rãi nhìn tô thiên hiên ngươi đã sớm biết bác nhi là ta đệ đệ quan ngữ giao chậm rãi nói trong mắt một mảnh đạm nhiên tô thiên hiên không nói lời nào lặng lặng nhìn quan ngữ giao cuối cùng chậm rãi gật đầu khi nào bắt đầu biết đến quan ngữ giao lại hỏi Không lâu trước đây đối với vấn đề này, hắn đành phải như vậy trả lời. Chẳng lẽ hắn muốn nói, ngươi cùng Tiêu Tuyệt Thanh nói những cái đó ta đều nghe được. Nếu thật sự như vậy nói cho quan ngữ giao, phỏng trừng quan ngữ giao thái độ, không chỉ có là hiện tại loại thái độ này, hơn nữa rất có khả năng cùng hắn rút đao gặp nhau, rốt cuộc, đó là nàng chỗ sâu nhất bí mật. Chính là, hắn trong lòng vẫn là có không thoải mái, dựa vào cái gì ngươi liền có thể nói cho Tiêu Tuyệt Thanh mà không nói cho hắn. Chẳng lẽ Tiêu Tuyệt Thanh liền như vậy đáng giá ngươi như vậy đối hắn? Lập tức, Dung Bất Man ánh mắt nhìn Quan Ngữ Dao. Quan Ngữ Dao nhìn ánh mắt kia, nhíu mày, nói, "Như thế nào? Có cái gì bất mãn?" "Không có gì." Nghe được trả lời, Quan Ngữ Dao cũng không thèm để ý nhiều như vậy, rồi sau đó Tô Thiên Hiên còn nói thêm, "Ngươi tính toán xử lý như thế nào cái kia Từ Hân?" "Cái này sao Quan Ngữ Dao trầm tư nghĩ nghĩ." Liền nói, đêm nay hẳn là có người sẽ đi cứu nàng đi. Khoe miệng xả ra một tia ý cười. Tô Thiên Hiên chọn mày, hỏi, ngươi khẳng định. Quan ngữ giao trầm rãi gật đầu, trước khi đi thời điểm, nhìn đến phong cầm cách này ánh mắt, nàng sẽ biết. Đêm nay, phong cầm ly nhất định sẽ hành động. Vậy ngươi tính toán? Tô Thiên Hiên lại hỏi. Không bằng, yêu ngươi thiên cơ các người giả mạo nam thần nguyệt người đi cứu nàng đi nói quan ngữ giao dơ lên một tia không rảnh tươi cười thoạt nhìn đơn thuần vô hại tô thiên hiên nhìn cái kia tươi cười tâm không chịu khống chế run run Thứ hân là nam thần nguyệt người tô thiên hiên chậm rãi hỏi tựa hồ có chút ngoài ý muốn cảm giác quan ngữ giao nhìn hắn phản ứng gật đầu bất đắc dĩ còn tưởng rằng tô thiên hiên đã sớm biết nguyên lai hắn còn không biết chẳng lẽ ngươi đêm minh các không ai còn cần ta thiên cơ các người ra ngựa tô thiên hiên khẽ cười nói mươi 251 quan tiến ra lao. Như thế nào? Có ý kiến? Quan ngữ giao chọn mi nói. Tô Thiên Hiên nào dám nói có ý kiến? Liền vội vội lắc đầu. Ta đi ra ngoài, ngươi chậm rãi nghỉ ngơi nói, Tô Thiên Hiên liền đi ra ngoài, lập tức đi an bài chuyện này. Nhìn Tô Thiên Hiên bóng dáng, quan ngữ giao trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Trong lòng lại nghĩ, hắn rốt cuộc lại như thế nào biết bác nhi là nàng đệ đệ thân phận. Vừa rồi Lưu Thiên Bắc kêu nàng tỉ thời điểm, hắn không có một tia kinh ngạc, có vẻ thực bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết chuyện này, chính là. Bí mật này chính là không có gì người biết đến, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được, không thể phủ nhận, quan ngữ giao trong lòng có một tia lo lắng. Tô Thiên Hiên là cái âm tình bất định người, nàng đối hắn vẫn là không thế nào yên tâm. Không có biện pháp, hiện giờ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tiểu thư đột nhiên. Tiểu quân nhi đi đến, nhìn trên giường quan ngữ giao kê ợ. Quan ngữ giao gật đầu, liền nói, chuyện gì? Từ tô cô ra ôm ngươi hồi sân lúc sau, mặt khác vài vị cô ra cũng từng người hồi sân, mà vừa rồi cùng cô ra hướng ra lao phương hướng đi đến, tựa hồ nói đến nơi đây, tiểu quân nhi liền không nói. Quan ngữ giao cao mày, chậm rãi nói, nói đi, làm sao vậy? Tựa hồ có chút không giống bình thường cảm giác. Nói như thế nào? Quan ngữ giao tiếp tục hỏi. Hắn phân phó bên người ma ma cầm mấy ngàn kim thêu hoa, lấy một ít hạ nhân cùng kim thêu hoa hướng ra lao phương hướng đi tiểu quân nhi nói tới đây, quan ngữ giao tự nhiên biết là biết cung hy ngôn muốn làm gì. Hắn đây là muốn vì nàng báo thủ. Quan ngữ giao không thể nề hà lắc lắc đầu. Cũng là, bọn họ chi gian thủ đại thật sự, đừng quên, lúc trước tử hân chính là nghe theo nam thần nguyệt mệnh lệnh đi đâm bọn họ thuyền, nếu không... Bọn họ cũng sẽ không dứt vào trong hồ, càng sẽ không vây ở hoang đảo hai ngày, muốn nói trong lòng không oán hận, đó là không có khả năng. Tiểu thư, việc này tiểu quân nhi tựa hồ muốn hỏi quan ngữ giao bước tiếp theo nên làm như thế nào, nhưng là nhìn đến quan ngữ giao lắc đầu, liền có chút sốt ruột nói. Quân nhi, việc này, ngươi không cần phải xem vào, đứng một bên xem diễn chính là quan ngữ giao cũng không hy vọng chuyện này cùng tiểu quân nhi dính dáng đến cái gì quan hệ. Vạn nhất cái kia phong cầm ly nếu là nổi điên, tiểu quân nhi có hay không sự vẫn là mặt khác vừa nói. Nghe ngôn tiểu quân nhi liền chậm rãi gật đầu. Quan ngữ giao cười một chút, đêm nay, nhất định sẽ thực náo nhiệt đi. Một cái buổi chiều, quan ngữ giao đều là ở chính mình khuê các đợi, đợi cho ăn bữa tối thời điểm. Quan ngữ giao liền chậm rãi đi ra cửa phòng, hướng ra lao phương hướng đi đến, cũng không biết tử hân bị tra tấn thành bộ rắn gì, quan ngữ giao nghĩ. Liền nở nụ cười. Đi đến ra lao cửa, hai cái thị vệ ở cửa đứng ở, cung kính nói, quân chúa. Quan ngữ giao mỉm cười đối với hai cái thị vệ cười một chút, hai cái thị vệ vội vàng mặt đỏ lên, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ra lao, giống nhau là ở trong phủ phạm sai lầm người, liền liền nhốt ở nơi này, cho tới nay, nhạc thiên phủ liền rất bình tĩnh, bên trong bị giam giữ nhân, không đủ năm cái, cả đời giam cầm, vinh thế không thấy được thái dương. Bọn họ đều đối nhân sinh đều mất đi hy vọng, có thể thấy được, từ hân ngốc tại nơi này, cũng sẽ không có ngày lành quá. Cung hy ngôn cũng là cái thông minh, biết đem từ hân quan tiến ra lao, nếu là trực tiếp đưa nha môn, phong cầm ly còn có nam thần nguyệt nhưng không chừng sẽ hối lộ chi phủ đại nhân, nói không chừng chi phủ đại nhân liền bán cái mặt mũi liền thả từ hân, cho nên quan tiến ra lao là tốt nhất kết quả. Không cần miễn lễ, đứng lên đi quan ngữ giao thân thiện cười cười chương hai trăm năm mươi hai một tôn pho tượng hai vị thị vệ lần cảm thân thiết liền cũng đối với quan ngữ giao nở nụ cười đem cửa mở ra đi ta đi vào nhìn một cái quan ngữ giao chậm rãi nói đúng vậy trong đó một vị thị vệ liền lập tức đáp chậm rãi mở ra cửa lao quan ngữ giao chậm rãi đi vào thị vệ liền vội vội gọi lại nàng quan ngữ giao chậm rãi xoay người lại nhìn thị vệ thị vệ liền nói quận chúa chính là tìm từ hân nghe được thị vệ trả lời quan ngữ giao hơi hơi cao mày thoạt nhìn tựa hồ có chút không cao hứng ý vị nhìn đến tình huống như vậy thị vệ cũng vội vàng luống cuống lên hắn nhưng không nghĩ quan ngữ giao bởi vì vấn đề này liền chán ghét hắn quân chúa là cái dạng này đại cô gia phân phó trừ bỏ ngài người nào đều không thể thấy từ hân từ hân đóng lại địa phương cũng tương đối ẩn ấp ngài chưa chắc tìm được vẫn là nô tài mang ngươi đi đi thị vệ cung kính nói Sợ quan ngữ giao chán ghét hắn. Nguyên lai like là như thế này quan ngữ giao chậm rãi gật đầu, liền nói, vậy ngươi liền dẫn đường đi. Gia Lao, cái này địa phương, nàng tới số lần khuất tay có thể đếm được, thật là đối nơi này không quen thuộc, hắn dẫn đường nói, nàng cũng có thể bất chút thời gian. Thị vệ liền cung kính lãnh quan ngữ giao hướng từ hân phương hướng đi đến. Càng đi càng gần, hai người tiếng bước chân, có vẻ cực kỳ rõ ràng. Gia Lao. Có vẻ rất là ấm ức, loang thoang có chút lao thử tiếng tê, ợ, có vẻ dị thường ăn tinh cùng với quận cung é. Rõ ràng là đại trời nóng, nhưng tiến vào lúc sau có một loại từ đáy lòng đến thân thể lạnh lẽo. Quan ngữ giao đi ngang qua một gian nhà tù thời điểm, hơi hơi ngắm một chút, liền nhìn đến có rúm ở góc người. Tóc dối tung, thấy không rõ là nam hay nữ, cả người phát ra tanh tuổi vị. Nhưng người như vậy, lại làm quan ngữ giao đình chỉ bước chân, lẳng lặng nhìn. Thị vệ nhìn quan ngữ giao động tác, liền cũng ngừng ở quan ngữ giao bên cạnh. Nàng là khi nào quan tiến bảo? Quan ngữ giao chầm rãi hỏi. Hẳn là hai năm trước, khi đó nhạc thiên phủ chứ một lần lửa lớn, sau đó cô nương này bị người khác bắt được, là nàng phóng hỏa thị vệ cung kính giải thích nói, ra trong nhà lao tổng cộng liền như vậy những người này, hắn như thế nào sẽ nhớ rõ không rõ ràng lắm. Như vậy a quan ngữ giao như suy tư gì nghĩ, vì thế nói, tìm cái thời gian đem nàng thả ra thấy ta đi hai năm lửa lớn nàng chính là nhớ rõ rành mạch chính là khi đó quá nhiều chuyện nàng căn bản không có thời gian đi quản này đó liền trực tiếp đem người quan vào ra trong nhà lao năm ấy lửa lớn nàng chính mình cũng cảm giác không thích hợp nhưng chính là ngạnh cha không ra là vì cái gì kia chàng lửa lớn địa phương nào không thiêu liền thiêu nàng sơn nàng biết kia chàng lửa lớn không giống bình thường sau lại đã xảy ra một ít việc Nàng cũng liền quên mất việc này, hiện giờ nhìn đến người này, mới nhớ lại tới. Thả ra a thị vệ thất thần nhìn quan ngữ giao, phải biết rằng quan tiến gia lao người chính là cả đời đều đừng nghĩ ra tới, như thế nào quận chúa liền vô duyên vô cơ yêu cầu đem người thả ra đâu, trong lòng có không rõ, chính là cũng không dám hỏi. Liền chậm rãi đáp, đúng vậy. Nghe thị vệ trả lời, quan ngữ giao chậm rãi gật đầu, chính là nàng không phát hiện, liền ở nàng xoay người kia một khắc. Trong nhà lao kia co rúm thân mình, chậm rãi ngường đầu, nhìn chằm chằm nàng bóng, dáng trên mặt không có chút nào biểu tình, phảng phất chính là một tôn pho tượng. Quan ngữ giao rốt cuộc tới rồi từ hân nhà tù, nhìn này nhà tù, quan ngữ giao cười cười. Này gian nhà tù là nàng trước mắt nhìn đến chính là kém cỏi nhất, cái này cung hy ngôn, có thể thấy được là cỡ nào mang thủ. Nàng chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua nằm ở cỏ dại thượng từ hân, hơi hơi sửng sốt một chút mươi 253 đám người tới cứu. Cái này cung hy ngôn, rốt cuộc là làm cái gì? Từ hân rõ ràng nghe được tiếng bước chân, hơi hơi mở hai mắt, nhìn đến trước mắt người, hai mắt liền phát ra hận ý. Quan ngữ giao cảm thấy thú vị, liền từng bước một hướng tới từ hân đi đến. Tiếp theo, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Nơi này sinh hoạt tựa hồ thực thích hợp người. Quan ngữ giao con môi, chậm rãi nói. Tiện nhân từ hân tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực cũng chỉ nói ra này hai chữ, nàng toàn thân thật sự là đau đớn muốn mệnh, toàn thân trên dưới bị kim thêu hoa chất, toàn thân đều tựa hồ có huyết ở tích. nàng tất cả không nghĩ tới cái kia cung hy ngôn, một đại nam nhân, cư nhiên là như thế mang thủ. đối mặt nàng dung mạo, cũng có thể như vậy thờ ơ đối nàng thi hình. quan ngữ giao nhìn trên người nàng xiêm y gì, không đếm được lỗ nhỏ, vừa thấy lên liền biết là bị kim thêu hoa sợ chát. cái này từ hơn, ăn không ít khổ đi. Cũng là, cung hy ngôn mang theo mấy ngàn kim theo hoa cũng không phải là chơi. Quan ngữ giao vươn tay ở nàng thân mình, ấn một chút. Nô tử hân chịu không nổi đau đớn rên rỉ một tiếng. Phải mái sao? Quan ngữ giao chậm dai nói, lúc này quan ngữ giao phảng phất giống như là cái ác ma tới tìm tử hân tính sổ. Trên mặt tươi cười cũng làm người sởn tóc gáy. Tử hân gắt gao cắn răng, không mở miệng, nàng toàn thân trên dưới đều bị kim theo hoa chắt một lần. Này đau! nàng vĩnh viễn đều quên không được chúng có một ngày nàng sẽ làm quan ngữ giao nợ máu trả bằng máu như thế nào không nói lời nào phải không quan ngữ giao cười nói tiếp theo dùng tay chậm rãi phủ lên từ hân gương mặt kia chậm rãi nói ngươi không xứng có được gương mặt này quan ngữ giao nghiêm túc nói ninh như tuyết nàng kia là kiêu ngạo cao thanh toàn thân trên dưới phảng phất không chiếm một tia trần khí mà trước mắt từ hân Tuy rằng có được cùng ninh như tuyết giống nhau mặt, chính là một thân tục khí lại che giấu không được. Cùng ninh như tuyết khí chất hoàn toàn không giống, chính là, bọn họ lại đích đích sát sát lớn lên giống nhau, không thể phủ nhận chính là, nàng đối ninh như tuyết hảo cảm thắng với trước mắt Từ hân. Nghe được quan ngữ giao nói, Từ hân nhắm mắt lại, tựa hồ là một chút cũng không nghĩ phản ứng quan ngữ giao cảm giác. Nàng gương mặt này, từ nhỏ liền có người thèm nhỏ dãi, chính là những cái đó nam tử thân phận quá thấp. Nàng căn bản trước mắt, nếu trời cao cho nàng như thế bộ dạng, nàng nhất định phải gả cái đại phú đại quý người. Cũng là vì gương mặt này, nam thần nguyệt mới có thể lợi dụng nàng, phong cầm Ly mới có thể làm nàng làm hắn bên người thị nữ. Nói cho ta, nam thần nguyệt đem ngươi đưa vào tới mục đích là cái gì? Quan ngữ giao trầm rãi hỏi. Tư Hân khét cười một tiếng, liền nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Nếu ta không đoán sai nói... Ngươi là nghị sẽ có người tới cứu ngươi đi, ta đoán xem, là nam thần nguyện, vẫn là phong cầm ly. Quan ngữ giao trầm tư nói, bộ dáng có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Lời này, nghe vào từ hân đáy lỏng, chỉnh trái tim đều không chịu khống chế rút rẩy. đích xác, nàng thật là đám người tới cứu nàng, nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc nàng lợi dụng giá trị có bao nhiêu cao, đánh cuộc nàng gương mặt này giá trị sẽ có bao nhiêu cao. Nếu ngươi là ôm như vậy tư thái như vậy liền miễn đi quan ngữ dao giờ này khắc này giống như là lẩm bẩm lầu bầu không biết ta giờ phút này đem ngươi mặt hoa hoa không biết có thể hay không thế nào quan ngữ dao từ đầu thượng rút ra một con châm cài chậm rãi rời về phía từ hân trên mặt từ hân vẫn là không nói lời nào nhưng là toàn bộ thân mình phản ứng đều bại lộ nàng giờ phút này sợ hãi nhìn từ hân phản ứng quan ngữ dao cười cười tay vừa chuyển lại đem châm cài đặt ở trên đầu Chương hai trăm năm mươi tư đoán không được hay không cần sợ hãi chúng ta chậm rãi chơi hôm nay liền buông thang người ta cũng không nghĩ vì người làm dơ ta trầm kia chi trầm chính là tuyệt thanh cho nàng nàng sao lại có thể dùng để làm dơ nàng nhưng liên tiếp nói xong quan ngữ giao để lại cho từ hân một cái xoay người bóng dáng chậm rãi rời đi người cái này ác độc nữ nhân nhất định sẽ không có kết cục tốt từ hân rốt cuộc mở hai mắt hung tợn nói ánh mắt kia tựa hồ tưởng đem quan ngữ dao nuốt vào ác độc sao cảm ơn ngươi ca ngợi quan ngữ dao đứng ở nhà tù ngoại cười một tiếng trên cao nhìn xuống nhìn nàng qua đêm nay nàng nhất định cùng nàng hảo hảo chơi chơi đêm nay nàng tính toán tự thân xuất mã xem bọn hắn rốt cuộc là tưởng làm cái gì hoa chiêu quan ngữ dao đột nhiên từ hơn tê trong giọng nói có chứa một tia vội vàng quan ngữ dao thuận thế vọng qua đi từ hơn nói thả ta Cho ta một trăm lượng bạc, làm ta rời đi nơi này, ta liền đem hết thể đều nói cho ngươi. Quan ngữ giao thú vị cười một tiếng, cái này từ hân, quả thật là cái thông minh, lâm trận phản chiến, bất quá loại người này, quan ngữ giao cũng là nhất khinh thường, nàng cho rằng nàng chính mình tính cái cái gì. Còn một trăm lượng bạc, nàng căn bản không đáng giá cái này giá cả. Nàng cùng nam thần nguyệt chi gian những cái đó hoạt động, nàng chỉ cần hạ lệnh một tiếng, đêm minh cất sẽ tra rõ ràng. Chỉ là nàng cảm thấy vì loại người này, không đáng làm như vậy. Muốn dùng cái này tới cùng nàng nói điều kiện, kia thật sự là kém xa. Nam mơ quan ngữ giao trực tiếp tặng hai chữ cho nàng, liền tiêu sai biến mất ở từ hân trong mắt. Quan ngữ giao, ngươi không được chết giả, ngươi sẽ không chết tử tế được. Thứ hân thống khổ nói, hết thể hết thể đều là quan ngữ giao sai. Nếu là nàng lúc trước nguyện ý đem nàng nhận lấy đương nàng tỷ nữ, nàng cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục hiện giờ cũng sẽ không nhốt ở cái này trong nhà lao. Nàng đem hết thể đều đẩy đến người khác trên người, nhưng thật ra có vẻ chính mình thập phần vô tội. Kỳ thật lúc trước quan ngữ giao cho nàng 20 lượng bạc, đã xem như tận tình tận nghĩa, hiện giờ còn muốn trái lại trách tội với quan ngữ giao. Muốn trách, cũng muốn quái nàng chính mình dã tâm quá lớn, nếu nàng không nghĩ tới muốn phản cao chi nói, nàng hiện giờ cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Tóm lại một câu này đó đều là nàng gieo gió gặt bão oán không được hay quan ngữ giao đi ra cửa lao rất xa liền nhìn đến phong cầm ly cùng với lam sơ trần đứng ở cửa lao trước tựa hồ là ở cùng thị vệ nói chuyện với nhau cái gì hai cái thị vệ tuổi tắc gần ba mươi mấy tả hưu đều là từ quan lão thừa tướng nơi đó điều tới cực kỳ tôn trọng quan ngữ giao ở cái này nhạc thiên phủ trừ bỏ quan ngữ giao liền chỉ nghe cung hy ngôn người khác không cần để ý tới này bạc, Coi như là ta tặng cho các ngươi ca hai tiền thưởng, liền không cần chối từ, cũng toàn bộ tình, làm ta vào xem đi Lam sơ trần lấy ra một thỏi vàng nói, trên mặt phát ra ôn hỏa tươi cười. Phong cầm ly không am hiểu nhân tế giao lưu, muốn hắn như vậy đi theo hai cái thị vệ nói như vậy lời nói, hắn thật sự là nói không nên lời. Lam cô ra, Phong cô ra, ngài cũng đừng khó xử chúng tiểu nhân, cung cô ra phân phó qua, trừ bỏ quận chúa cùng hắn ở ngoài. Còn lại người thật sự là không thể đi vào a, ngài làm như vậy, không phải làm ta không hảo làm người sao? Người nói chuyện vừa lúc là Lãnh Quan Ngữ giao đến từ hân nhà tù vị kia, Quan Ngữ giao đối hắn cũng rất có hảo cảm. Nghe được thị vệ nói, Phong cầm Ly cau mày, mà Lam Sơ Trần còn lại là trầm tư một hồi. Quan Ngữ giao nhìn đến tình huống này, liền liền nhanh hơn bước chân, đi ra cửa lao. Như thế nào? Đều ở chỗ này làm gì? Quan ngữ giao biết rõ cố hỏi hỏi, chọn mi đánh giá Lam sơ trần cùng phong cầm ly. Chương hai trăm năm mươi lăm không nhường một tấc. Quân chúa, ngài ra tới a thị vệ cung kính nói. Quan ngữ giao gật gật đầu, liền nói, hảo hảo làm. Quay đầu lại ta kêu quản gia cho ngươi thêm tiền tiêu vặt. Đa tạ quân chúa, đa tạ quận chúa hai vị thị vệ cộng đồng nói, đôi mắt cười rộ lên tựa hồ chỉ còn lại có một cái phùng. Không có gì sự nói, ta liền đi trước nhìn Lam sơ trần liếc mắt một cái. Liền nói, Lam Sơ Trần nhìn quan ngữ giao, hắn không phải không biết quan ngữ giao biến mất hai ngày sự tình, chỉ là không biết quan ngữ giao đi nơi nào mà thôi. Quan ngữ giao thấy bọn họ không phản ứng, Liền nâng lên bước chân chuẩn bị đi rồi. Nhìn đến cái này tình huống, Lam Sơ Trần cũng phản ứng lại đây, Liền vội vội hô, từ từ, thê chủ. Quan ngữ giao dừng lại động tác, Liền nhìn Lam Sơ Trần, chậm rãi nói, chuyện gì. Cái này Lam Sơ Trần có chút khó có thể mở miệng cảm giác, chuyện này vốn dĩ chính là từ hân không đúng, nếu muốn cho quan ngữ giao đem từ hân thả ra, chính hắn đều cảm giác có chút quá mức. Phong cầm ly thấy Lam Sơ Trần khó có thể mở miệng bộ dáng, hắn liền mở miệng nói, thê chủ, ta hy vọng ngươi có thể đem từ hân thả ra. Quan ngữ giao nghe nôn, liền nổi giận lên, thả ra. Thật là đủ vọng tưởng. Vốn dĩ cho rằng bọn họ nhiều nhất sẽ đi thăm hỏi Từ Hân mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên dám như vậy giáp mặt cùng nàng nói muốn nàng đem Từ Hân thả ra. Nàng lại không phải cái đầu góc người xấu, vì cái gì muốn đem Từ Hân thả ra? Húng chi Từ Hân nguyền rủa chuyện của nàng, toàn bộ nhạc thiên phủ người đều đã biết, nàng sao có thể sẽ thả Từ Hân? Nếu là thật sự phóng ra, nàng nhất định sẽ bị nhạc thiên phủ hạ nhân sở cười nhạo. Cái này Phong Cầm Ly thật đúng là dám mở miệng. Nghĩ. Quan ngữ giao chậm dai rũ xuống mi mắt, tự hồ, đây là lần đầu tiên phong cầm ly kêu nàng thê chủ đi. Chính là, kia thì thế nào? Muốn nàng thả từ hân, nàng làm không được. Nhị phu quân, ta tưởng ngươi có phải hay không đầu vóc cháy hỏng, cho nên mới nói nói như vậy. Quan ngữ giao cười như không cười nhìn phong cầm ly, đáy mắt đã có chút tức giận. Đứng ở một bên làm sơ trần tự nhiên là xem đến rõ ràng, liền vội vội kéo hạ phong cầm ly liền hướng tới quan ngữ giao nói thê chủ ngươi hiểu lầm cầm ly chẳng qua này từ hân là nam gia công tử đưa cho cầm ly tỷ nữ như vậy liền đem từ hân xử trí thực sự không tốt ngày sau nam gia công tử nếu tới xem cầm ly kia không phải xấu hổ sao lam sơ trần lời này liền nói đến xinh đẹp so phong cầm cách này lời nói chính là dễ nghe rất nhiều bất quá nam gia công tử lại xem như cái thứ gì ta tưởng đem việc này nói cho nam gia công tử hắn nhất định sẽ thông cảm, đến lúc đó lại đưa cái tỷ nữ lại đây, đó là giống nhau quan ngữ giao cố ý vô tình nói, đặc biệt là giống nhau hai chữ, cắn tương đối trọng, sao có thể giống nhau. Thời gian ăn ảnh giống người vốn dĩ liền ít đi, như thế giống nhau người càng là thiếu, cái này từ hân đã chết, phỏng chừng rốt cuộc tìm không thấy như thế tương tự người đi, nếu tai xuất hiện một cái như thế giống nhau người, như vậy nhất định liền có kỳ quặc. Nghe được quan ngữ giao trả lời, Lam sơ trần cùng phong cầm ly cũng minh bạch nàng ý tứ, nói rõ chính là không nghĩ thả từ hân. Cũng là, từ hân làm ra loại chuyện này, quan ngữ giao thế tất là sẽ không bỏ qua. Huống chi, trước mắt người căn bản là không giống trước kia cái kia quan ngữ giao, trước kia cái kia quan ngữ giao ngôn hành cử chỉ thoạt nhìn có chút ngây ngốc, chính là cái này, làm việc tuyệt quyết, so với nam nhân chính là không nhường một tớp. Lam sơ trần thật sự là có chút cân nhắc không ra quan ngữ giao một khi đã như vậy như vậy liền không quấy dày thê chủ lam sơ trần không đợi phong cầm ly nói chuyện liền vội vội lôi kéo phong cầm ly rời đi chương hai trăm năm mươi sáu trung thu hiến hội nhìn bọn họ biến mất thân ảnh quan ngữ dao cười lạnh một tiếng liền xoay người đối với hai vị thị vậy nói đêm nay các ngươi liền không cần trước đêm đem chìa khóa cho ta là được quân chúa này triệu cường lo lắng cau mày tựa hồ có chút không yên tâm cái này tiêu triệu cường liền chính là lãnh quan ngữ giao đi từ hân nhà tù vị kia, mà mặt khác một vị đó là hắn đệ đệ triệu kiếm. đêm nay khả năng có một số việc phát sinh, qua đêm nay, các ngươi ngày mai liền tiếp tục trực ban liền có thể quan ngữ giao nói, hai người kia là quan láo thái gia bên kia điều lại đây người, nàng không đành lòng nhìn đến bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cho nên cũng chỉ có thể làm như vậy. triệu kiếm cung kính đem chìa khóa giao cho quan ngữ giao trên tay. Nhưng thật ra lệnh quan ngữ giao hơi hơi kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng chìa khóa sẽ ở triệu cường trên người, xem ra, bọn họ hai huynh đệ làm việc phương pháp vẫn là không tồi. quan ngữ giao tiếp nhận chìa khóa lúc sau, liền xoay người bước đi, đem chìa khóa tùy tùy tiện tiện liền mang ở trên người, kỳ thật này chìa khóa không có gì dùng, kia cửa lao, phỏng trưng dùng đao một chém, dùng kiếm một hoa, phỏng trưng khóa đầu liền, liền rớt, da lao vẫn là so ra kém nha môn a Quan Ngữ Giao hơi chút cảm thán một chút. Biểu ca, ngươi nói kia vu thuật là thật sự hữu dụng sao? Quan Ngữ Giao đi tới liền đi tới hậu hoa viên, liền nghe được như vậy một câu, nàng liền hơi hơi dừng lại bước chân, chậm rãi vọng qua đi, liền nhìn đến hách vô song cùng băng lâm quận chúa đang ở nói chuyện. Quan Ngữ Giao hí mắt nhìn một màn này, có lẽ có dùng đi hách vô song chậm rãi gật đầu, nhìn Quan Ngữ Giao như vậy thống khổ bộ dáng, không giống ở diễn trò. Nghe được hách vô song nói, băng lâm quận chúa vội vàng cúi đầu, không biết ở đánh cái gì ý đồ xấu, nàng khoảng thời gian trước ngàn cầu vạn cầu làm biểu ca làm nàng ngốc đến tiết Trung Thu sau, nàng liền hồi ngạo Vân quốc, nàng nhưng không nghĩ lập tức làm hách vô song chán ghét nàng. Nàng chính là nghe nói vân vận quốc Trung Thu chính là náo nhiệt phi phàm, hơn nữa ngày đó, hoàng thượng sẽ bại Yến, mà này Yến trừ bỏ hoàng thân quốc thích muốn tham gia ở ngoài cũng chỉ có nhất phẩm quan cùng nhị phẩm quan mới có thể tham gia. Hơn nữa, tiết trung thu thượng, nữ tử nếu là biểu diễn một tay cho hay, Hoàng thượng chính là có ban thưởng, này ban thưởng là cái gì đâu. Này ban thưởng liền chính là nói ra ái mộ nam tử, từ Hoàng thượng tự mình chỉ hôn, cho nên mỗi khi trung thu ngày hội thời điểm, vân vận quốc công chúa quận chúa cùng với nhất phẩm nhị phẩm quan viên thiên kim, đều bị dùng ra chính mình toàn thân tài nghệ, chỉ cầu đoạt được Hoàng thượng thích mỗi năm trung thu ngày hội thượng hoàng thượng tự mình chỉ hôn nữ tử cũng chỉ có hai gã ngẫm lại một nữ tử có thể cùng chính mình thích nam nhân bên nhau chung thân kia nên là thật tốt một sự kiện cho nên mỗi đến trung thu thời điểm đó là náo nhiệt phi phàm cũng không trách băng lâm quận chúa tưởng lưu lại quan ngữ giao nghe bọn họ không thú vị đối thoại một cái xoay người liền hướng chính mình sân đi trở về đi một cái không cẩn thận liền đụng vào một người quan ngữ giao chậm rãi ngẩng đầu Liền nhìn đến cung hy ngôn. Cung hy ngôn liền lôi kéo nàng đi, tới rồi người tương đối thiếu địa phương, cung hy ngôn liền đánh giá nàng. Người thân mình không đau. Cung hy ngôn chậm rãi hỏi, mặt mày chi gian tựa hồ nhiều một tia lo lắng, quan ngữ giao tựa hồ không nghĩ nhìn đến như vậy ánh mắt, liền chuyển qua đầu. Không có việc gì, đa tạ quan tâm đối này, quan ngữ giao chỉ có thể như vậy trả lời. Người cung hy ngôn tựa hồ muốn hỏi cái gì, rồi lại không biết nói cái gì trong nháy mắt hai người lặng lặng tựa hồ đề tài gì đều không có đột nhiên có chuông vang lên cái này là quan ngữ giao tự mình gọi người làm cho mỗi đến ăn cơm thời gian liền sẽ dùng mình chung nhắc tới kỳ bữa tối đã đến giờ quan ngữ giao trầm dai nói chương hai trăm năm mươi bảy thu săn nhật tử ân chúng ta đây cùng đi thôi cung hy ngôn nói hai người liền cùng đi đại sảnh thượng dùng bữa tối bọn họ hai người tới xem như sớm nhất liền liền chấu ngồi ngồi xuống lặng lặng chờ. Bất quá một hồi, mọi người đều tới tề, ngay cả Lưu Thiên Bắc cũng tới rồi. Lưu Thiên Bắc mặc kệ mọi người phản ứng, trực tiếp làm được quan ngữ giao bên tay trái, bên tay phải còn lại là cung hy ngôn ngồi. Giống nhau quan ngữ giao bên tay trái còn lại là phong cầm rời đi thủy ngồi dậy, chính là phong cầm ly khinh thường ngồi ở quan ngữ giao bên người, liền cách mấy cái vị trí, sở hữu quan ngữ giao bên tay trái đều là trống không. Mà Lưu Thiên Bắc liền tự nhiên mà vậy ngồi ở quan ngự giao bên tay trái. Lúc này, trừ bỏ Tô Thiên Hiên, không có một cái là không số mặt. Thúc đẩy đi quan ngự giao chậm rãi nói, liền vươn chiếc đũa, gắp một con lớn nhất đùi gà kẹp đến Lưu Thiên Bắc trong chén. "Cảm ơn giao nhi Lưu Thiên Bắc thẹn thùng nói, ở mọi người còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, hướng tới quan ngự giao trên mặt hôn một cái." Liền Tô Thiên Hiên cũng sửng sốt một chút, những người khác còn lại là căm tức nhìn Lưu Thiên Bắc. Đây là lần đầu tiên quan ngữ giao gắp đồ ăn cho người ta, tô thiên hiên nhìn tự nhiên là không thoải mái. Liền cầm chén rối đến quan ngữ giao trước mặt, miệng chu lao cao, liền nói, giao nhi trong giọng nói tựa hồ có chút làm nũng, hơi làm người khác gác hẳn một chút. Quan ngữ giao cao mày, những người khác nhìn quan ngữ giao có thể hay không gắp đồ ăn cấp tô thiên hiên, quan ngữ giao bị nhìn xấu hổ, liền chậm rãi nói, chính mình có tay ý tứ rất đơn giản, chính là kêu chính hắn kẹp. Tô Thiên Hiên liền hung hăng đem mặt khác một cái đùi gà kẹp đến chính mình trong chén, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Thiên Bác, tựa hồ đem đùi gà trở thành Lưu Thiên Bác, hơi hơi làm Lưu Thiên Bác cảm giác được một trận âm phong thổi qua cảm giác. Những người khác nhìn thấy là cái này tình huống, hơi hơi có chút mất tự nhiên, cái này quan ngữ giao thật sự có như vậy yêu thích cái này Lưu Thiên Bác sao. Nhìn kỹ xem cái này Lưu Thiên Bác, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chính là làn da trắng điểm. Tóc đen điểm, thân cao cũng theo chân bọn họ không sai biệt lắm, tựa hồ cũng không như thế nào đẹp. Bộ dạng thượng, mấy người bọn họ thật là chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, cho nên cảm thấy lưu thiên Bắc kỳ thật cũng không thật đẹp. Khu, ta nói một sự kiện, vài ngày sau, thu săn nhật tử liền tới rồi, các ngươi mấy người đều cần thiết tham gia quan ngữ giao nói, liền tiếp tục dùng bữa. Kìa tiêu tuyệt thanh đâu? Hách vô song cao mày nói, hắn biết tiêu tuyệt thanh biến mất đã lâu. Chính là lại không biết hắn rốt cuộc đi làm gì. Hắn, tạm thời còn cũng chưa về, hắn có chuyện quan trọng quan ngữ giao nói, trong mắt tản mát ra một loại nhu tình, ngay cả khoe miệng ôn nhu ý cười cũng bởi vì nói đến tiêu tuyệt thanh mà giơ lên. Mọi người, trong lúc nhất thời nhìn kia tươi cười, tựa hồ có chút bị lạc tâm thần. Quan ngữ giao vội vàng phản ứng lại đây cảm thấy không thích hợp, sau đó vội vàng nói, dùng nữa, tiếp tục dùng nữa, đợi lát nữa đồ ăn đều lạnh nói quan ngữ giao vội vàng túi đầu bái trong chén cơm tô thiên hiên nhìn thấy như vậy quan ngữ giao túi đầu không biết suy nghĩ cái gì khi nào ta ở ngươi trong lòng địa vị có tiêu tuyệt thanh như vậy chóng nói như vậy chết với ta mà nói tựa hồ cũng không quan trọng đi tô thiên hiên chua sót cười nói tựa hồ hắn làm cái gì đều không thể cảm động quan ngữ giao tâm chẳng lẽ quan ngữ giao ngươi trong lòng chỉ có tiêu tuyệt thanh một người sao từ khi nào Hắn sẽ vì quan ngữ giao, sẽ có như vậy tinh thần xa suốt. Có lẽ, quan ngữ giao là làm hắn minh bạch một đạo lý, ai thật là một cái đáng sợ đồ vật. Mỗi ngày buổi tối, hắn trong đầu, luôn là sẽ con nàng miệng cười, nàng hết thảy hết năm mươi 258 tự mình xuất động. Tựa hồ thật sâu khắc ở hắn đấy lòng chỗ sâu nhất. Từng nay hắn coi là ngoạn vật quan ngữ giao, hiện giờ là ở trả thù hắn sao. Cho nên làm lơ hắn cảm tình. Làm lơ hắn đối nàng làm hết thảy. Hắn không tin, quan ngữ giao không biết hắn đối nàng cảm tình. Hắn chỉ là muốn cho quan ngữ giao tự mình mở miệng. Hắn sợ hãi quan ngữ giao lại lần nữa tức giận, sinh khí, liền liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Khi nào bắt đầu, hắn cũng trở nên như vậy nạo loại. Mệt hắn vẫn là đường đường thiên cơ các các chủ, hắn tự rêu cười chính mình. Bữa tối, liền tại đây loại tình huống chậm rãi quá khứ. Ăn cơm xong lúc sau. Quan ngữ giao lập tức bước ra bước chân, hướng chính mình sân đi đến, chuẩn bị đêm nay sở yêu cầu hết thảy. Đi theo phía sau lưu thiên bác, vội vàng đuổi theo quan ngữ giao. Quan ngữ giao liền đột nhiên xoay người, liền nói, bác Nhi, vô luận hôm nay phát sinh chuyện gì, ngươi đều không cần từ trong phòng ra tới, biết không? Lưu thiên bác ngây ngẩn cả người, không do quan ngữ giao vì cái gì nói như vậy, tưởng há mồm hỏi, chính là quan ngữ giao lại tắc hắn một câu tóm lại nghe ta đêm nay sẽ không yên ổn nói quan ngữ giao liền trở lại trong phòng chuẩn bị chính mình hết thảy lúc này quân nhi vào được quân nhi buổi chiều ta muốn ngươi đi quan lão thái ra nơi đó báo bình an báo không quan ngữ giao nói tiểu quân nhi chậm rãi gật đầu như vậy chuyện quan trọng nàng sao có thể quên mất rốt cuộc quan ngữ giao để ý người không nhiều lắm mà quan lão thái gia liền chính là trong đó một vị Cho nên tiểu quân nhi khẳng định ghi tạc đáy lòng. Tiểu thư, đêm nay ngươi muốn đích thân xuất động. Quân nhi cao mày tựa hồ có chút không yên tâm. Quan ngữ giao chậm rãi gật đầu. Ta bồi ngươi một khối đi thôi tiểu quân nhi thực sự có chút không yên tâm. Độc lao nhân vốn di chính là thu nàng cái này đồ đệ. Chính là vì bảo hộ quan ngữ giao. Chính là nàng cảm thấy chính mình tựa hồ một chút cũng không giúp đỡ quan ngữ giao. Không cần. Ngươi đem bác Nhi cho ta chiếu cố hảo là được rốt cuộc bác Nhi hiện tại là nửa phần võ công đều là không ra, nàng không lo lắng, kia cũng là không có khả năng. Tiểu thư, hắn rốt cuộc là gì của ngươi? Tiểu quân Nhi rõ ràng biết không nên hỏi cái này vấn đề, chính là chính là khống chế không được nói ra khẩu, rốt cuộc quan ngữ giao trước sau vẫn là chưa cho cái cái gì danh phận cho hắn, chính là quan ngữ giao lại như vậy để ý hắn, nàng trong lòng thực sự có chút không dễ chịu. Quan ngữ giao nhìn tiểu quân nhi kia phó dáng vẻ, kéo kéo trên mặt nàng thịt, liền nói, hắn, là ta đệ đệ. Nghe thấy cái này trả lời, tiểu quân nhi giật mình ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ có cái đệ đệ đâu, quan ngữ giao không phải cô nhi sao. Thống lại ngươi nhớ rõ hắn là trừ bỏ quan láo thái ra ở ngoài ta thân nhất một người, cho nên, ngươi nhất định phải xem trọng hắn, đừng làm hắn đã xảy ra chuyện quan ngữ giao không nghĩ giải thích nhiều như vậy liền trực tiếp nói như vậy nói nghe ngôn tiểu quân nhi liền nghiêm túc gật đầu tiểu thư ngươi yên tâm ta bảo đảm thiếu gia nhất định sẽ không có việc gì tiểu quân nhi cũng làm ra bảo đảm cũng làm quan ngự giao thả lòng xuống dưới rốt cuộc tiểu quân nhi cũng là độc lão nhân một tay dạy ra võ công tự nhiên là sẽ không kém có nàng nhìn bắc nhi nàng cũng yên tâm quan ngự giao vừa lòng gật gật đầu tiểu quân nhi thấy thế cũng liền lặng lẽ lui xuống đêm thực mau liền buông xuống quan ngữ dao ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng thật tròn ánh trăng cũng là tết trung thu đều phải tới rồi ánh trăng không viên nói kia mới kỳ quái thời điểm không còn sớm quan ngữ dao một cái thả người bóng người liền biến mất ở phòng quan ngữ dao lúc này trên dưới toàn thân đều là một thân y phục dạ hành chỉ lộ ra hai chỉ đen bóng đôi mắt chương hai trăm năm mươi chín hoàng tức ở phía sau rõ ràng là ở chính mình phụ đệ Còn muốn như vậy lén lút, trong lòng thập phần không thoải mái. Tới rồi ra lao phụ cận, quan ngữ giao tránh ở một thân cây thượng, lẳng lặng chờ. Hiện giờ, đêm đã ám xuống dưới, nhạc thiên phủ bọn hạ nhân, giống nhau chờ quan ngữ giao ăn cơm xong lúc sau, liền quét tước một phen, liền có thể hồi chính mình ngoan ngủ. Cho nên nói ở nhạc thiên phủ làm việc, đó là cực đại hưởng thụ. Có lẽ là mùa thu duyên cớ, trên cây lá cây cũng chậm rãi từ nàng bên người rất xuống. Đột nhiên, quan ngữ giao liền cảm giác được có người tới, liền nín thở chính mình hô hấp. Người tới cũng không nhiều, chỉ có ba bốn người, cũng là một thân y phục dạ hành. Như thế nào cái này ra lao cư nhiên sẽ không ai thủ. Một người ăn mặc y phục dạ hành người ta nói nói. Mặt khác một vị tiếp theo hắn nói, đừng lãng phí thời gian, thiếu gia muốn chúng ta chạy nhanh đem người cứu ra. Nghe ngôn, bọn họ đao đồng thời bổ về phía cửa lao cửa lao khóa đầu chịu không nổi như vậy tàn phá. Bất quá một hồi, khóa đầu liền rơi trên mặt đất. Đi dẫn đầu vị kia ra lệnh một tiếng, vài người liền cùng hướng cửa lao đi vào. Quan ngữ giao nhìn bọn họ bóng dáng, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới tới sớm nhất cư nhiên là nam thần nguyệt. Những người này trải qua quan ngữ giao suy đoán, hẳn là là nam thần nguyệt người. Ngay sau đó, không đến mấy cái hô hấp gian thời gian, lại tới nữa vài người. Mấy người này luận tố chất. Quỷ củ còn có bọn họ chi gian ăn ý so với phía trước mấy người kia không biết hảo đến nhiều ít bất quá này bang nhân quan ngữ giao cũng không có nhìn đến bọn họ trên người cái gì tiêu chí bởi vì nàng cùng tô thiên hiên nói tốt nếu là thiên cơ các người bên tay trái đều cột lấy một khối màu đỏ bố thẳng như vậy nàng mới hảo biết này đó là người một nhà nghĩ vậy quan ngữ giao lại tập trung tinh thần nhìn cửa lao khẩu những người đó ảnh bọn họ lặng lặng chờ tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Có thể thấy được, bọn họ đã có chiến sách. Bộ người bắt ve chim xẻ nút sau, hẳn là chính là đạo lý này đi. Cũng tỉnh bọn họ tìm người thời gian. Lặng lặng chờ, quan ngữ giao hơi có chút sốt ruột lên, bởi vì tô thiên hiên người còn chưa tới, chẳng lẽ hắn không phân phó hảo sao? Nếu là hỏng rồi việc này, nàng nhất định cho hắn đẹp. Quan ngữ giao trong lòng mắng. Mười lăm phút thời gian trôi qua, đi vào cửa lao vài người cứu ra từ hân. Có hai người một bên giá tử hân cánh tay, bọn họ là thô tục người, tự nhiên sẽ không nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý, chỉ biết muốn đem nữ nhân này cứu ra liền có thể. Tới cứu Từ hân người cũng rất buồn bực, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên bị thương, còn muốn bọn họ nâng, nếu là đã xảy ra chuyện gì, bọn họ như thế nào có thể cố được nàng. Bất quá nhìn đến Từ hân kia trương như hoa như ngọc mặt, bọn họ tâm tình cũng tựa hồ không như vậy buồn không nghĩ tới mới vừa đi ra cửa lao đi ở đằng trước hai cái giò đường liền bị lam sơ trần nhân mã cấp nhất kiếm liền giải quyết mặt sau kia hai cái nâng từ hân nam nhân vội vàng đem từ hân vứt trên mặt đất liền vội vội lấy ra ra hỏa tới thúc thủ chịu trói đi các ngươi trốn không thoát đâu lam sơ trần nhân mã đứng ở cửa lao trước nhìn trước mắt hai người kia hai người tựa hồ còn muốn nói gì liền một chút bị ám khí giết chết đại ca loại người này không đáng chúng ta lãng phí thời gian trong đó một người nam tử đứng ra nói nam tử không có để ý đến hắn chỉ là gật đầu liền đi vào cửa lao đem tử hân cấp nâng đến trên vai các ngươi là ai tử hân có chút sợ hay nói những người này trên người mang theo mánh liệt sát khí hơi làm nàng có chút sợ hãi chương hai trăm sáu mươi cô nương yên tâm chúng ta là phụng chủ tử mệnh tới cứu ngươi nam tử giải thích nói Liền tính toán xoay người bước đi. Quan ngữ giao trong lòng thẳng mắng tô thiên hiên cái kia người chết, động tác như vậy chậm. Chúng ta đi dẫn đầu tên kia nam tử nói, quan ngữ giao lập tức nóng nảy lên, cũng bất chấp nhiều như vậy, liền vội vội nhảy ra thân, ở bọn họ trước mặt. Quan ngữ giao lúc này xem đến tương đối rõ ràng, làm sơ trần phái tổng cộng có 5 người, mỗi người đều không phải đơn giản. Nghĩ vậy, quan ngữ giao mày đẹp nhăn gắt gao. Bọn họ cũng không nghĩ tới cư nhiên có người đột nhiên liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ lâu như vậy thời gian lại không phát hiện, nói như vậy, bọn họ trước mắt người này, nhất định không phải cái đơn giản người. Lập tức, hai bên người đều nhắc tới tối cao trình độ để phong tâm. Không biết các hạ có gì chuyện quan trọng. Nam tử trên người còn có tử hân, lẳng lặng nhìn trước mặt quan ngữ giao. Quan ngữ giao chậm rãi cười to một tiếng, thanh âm giả dạng làm hơi nghẹn ngào. Cực kỳ giống tựa một vị nam tử, liền chậm rãi mở miệng nói, đem ngươi sau lưng mỹ nhân cho ta, ta sẽ tha cho ngươi nhóm một con đường sống. Nam tử nghe được, cau mày, cực kỳ không mừng, liền nổi giận nói, tránh ra, nếu không chết. Quan ngữ giao chậm rãi mở miệng nói, thật là giống dạc Ngay sau đó, hai bên đều động khởi tay tới. Chứ bỏ vừa rồi cùng quan ngữ giao nói chuyện tên kia nam tử ở ngoài, mặt khác bốn vị nam tử đều vây công quan ngữ giao. Hơi hơi làm quan ngữ giao có chút luống cuống tay chân cảm giác. Quan ngữ giao chấn định chính mình tâm, hơi hơi làm chính mình bình tĩnh lại, Tô Thiên Hiên người thực mau liền liền đến. Liên ở bọn họ giao chiến nháy mắt, Tô Thiên Hiên người cũng rốt cuộc tới. Bọn họ cũng tự nhiên không có nhận ra quan ngữ giao tới, chỉ nhìn đến nổi danh nam tử trên người có một nữ tử, căn cứ nhiệm vụ. Bọn họ nhiệm vụ chính là muốn đem tên này nữ tử cấp mang về. Ngay sau đó, ánh mắt giao hội một chút liền lập tức đến hướng tới cửa lao phóng đi quan ngữ giao nhìn đến là tô thiên hiên người liền không khỏi cười một chút ta nói huynh đệ ngươi chạy nhanh đem ngươi từ trong nhà lao cứu ra cô nương tặng cho ta đi nếu không ta xem ngươi phiền toái lớn quan ngữ giao cố ý nói thanh âm rất là lớn tiếng tô thiên hiên nhân mã tự nhiên là nghe được liền lập tức khẳng định mục tiêu mọi người đều hướng tới tên kia nam tử mà đi Tên kia nam tử hiển nhiên là tức giận quan ngữ giao nói như vậy, hắn cũng biết quan ngữ giao là cố ý nói như vậy. Tô Thiên Hiên Nhân Mã chuẩn bị thực chu toàn, quan ngữ giao xem tình huống, liền vội vội thả người, rời đi cái này thị phi nơi, chỉ chứa Lam Sơ Trần cùng Tô Thiên Hiên người ở đánh nhau. Tô Thiên Hiên người tổng cộng là Lam Sơ Trần gấp 2, ước chừng 10 người, cho nên, Lam Sơ Trần Nhân Mã tự nhiên là chịu không nổi đánh tô thiên hiên người tựa hồ cũng không nghĩ lãng phí thời gian ngay sau đó một phen vôi ném qua đi liền vội vội từ nam tử trên người đoạt lấy từ hân liền biến mất đãi bọn họ phản ứng lại đây từ hân đã bị cướp đi đại ca làm sao bây giờ một người nam tử miệng dính tơ máu khẩn trương hỏi lần này cư nhiên không có hoàn thành chủ nhân công đạo nhiệm vụ nên làm thế nào cho phải mấy người bọn họ cho tới nay đều là chủ nhân kiêu ngạo Cái gì nhiệm vụ chỉ cần phái bọn họ đi, liền nhất định sẽ hoàn thành, không nghĩ tới chỉ là cứu cá nhân mà thôi, như vậy nhiệm vụ đều thất bại. Quan ngữ giao nhìn tình huống như vậy, liền con môi, xoay người đi trở về chính mình quê cắt. Chẳng qua, nàng trong lòng vẫn là có chút khó chịu, rõ ràng kêu Tô Thiên Hiên người muốn sớm chút đến, tránh cho bọn họ đem người cứu đi, kết quả đâu. Cái này Tô Thiên Hiên, trở về xem nàng không hảo hảo thu thập hắn. Chương 261 số 1 số 2 Quan ngữ giao một đường đều là vui sướng đi trở về chính mình sân, cũng quên chính mình là thân xuyên một thân ý đi phục dạ hành. Quan ngữ giao tắm gội hào lúc sau, không bao lâu, tô thiên hiên người liền tới rồi, xem ra là lại đây lĩnh thưởng. Vừa mới mới bắt được người, liền như vậy vội vàng cùng nàng tới tranh công sao. Người bắt được. Quan ngữ giao trà lau chính mình tóc ước, chậm rãi hỏi. Tô Thiên Hiên nhìn quan ngữ giao liền gật đầu nói, bắt được, ngươi tính toán như thế nào an bài. Trên mặt tựa hồ cũng mang theo sủng nịch tươi cười. Nếu không phải ta ra ngựa, chỉ sợ ngươi người đã sớm người đi nhà chống quan ngữ giao thoáng hừ một tiếng, trong giọng nói tựa hồ cũng có chút không cao hứng. Nghe được lời này, Tô Thiên Hiên cau mày. Ngươi ra tay. Tô Thiên Hiên khẩn trương nhìn quan ngữ giao, đánh giá nàng một thân, nhìn đến không có gì thường, liền hơi hơi yên tâm xuống dưới. Ân quan ngữ giao nhàn nhạt trả lời hắn một câu, liền không mở miệng. Lần này, là ta sơ sẩy, ta sẽ giao hấn bọn họ Tô Thiên Hiên chậm rãi nói, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, bởi vì lần này kiếp người nhiệm vụ hắn phái ra đi chính là mưa gió lôi điện trung lôi, nói vậy hắn là vì vũ, mới có thể làm như vậy. Tô Thiên Hiên hỏa khí, nghĩ đến đây, liền toàn bộ sung lên. Không cần, dù sao người bắt được thì tốt rồi về điểm này. Quan ngữ giao cũng không tưởng so đo nhiều như vậy, chỉ là tưởng nhắc nhở Tô Thiên Hiên làm việc muốn tuân thủ thời gian, lần này nếu là nàng không ra tay, từ hân đã sớm bị Lam sơ trần nhân mã cấp cứu đi. Gặp quan ngữ giao nói như vậy, Tô Thiên Hiên tức giận cũng chẩm rãi hoan xuống dưới, cũng là, người rốt cuộc bắt được, liền không cần so đo như vậy nhiều, huống chi lôi là hắn trợ thủ đắc lực chi nhất, liền như vậy trừng phạt, bọn họ chi gian cảm tình cũng sẽ bởi vậy mà xuống hàng vậy ngươi tính toán như thế nào xử trí từ hân? Thô Thiên Hiên chậm rãi nói. Quan Ngữ Giao nghĩ nghĩ, liền nói, ngươi đem nàng nhốt ở nơi nào? Mang về Thiên Cơ Các nhốt ở nơi nào đều không an toàn. Thiên Cơ Các là hắn nhất thiên tâm địa phương, hắn biết Quan Ngữ Giao thực để ý việc này, định là không thể làm người chạy. Nếu không, không biết Quan Ngữ Giao sẽ như thế nào đối hắn. Như vậy a Quan Ngữ Giao chậm rãi nói. Nàng kỳ thật rất muốn nói làm Tô Thiên Hiên mang nàng đi hắn Thiên Cơ Các, chính là mỗi người đều có chính mình bí mật, Thiên Cơ Các phòng trừng là Tô Thiên Hiên lớn nhất át chủ bài, nàng sao lại có thể mở miệng. Ta có thể mang ngươi đi Tô Thiên Hiên tựa hồ nhìn ra cái gì, liền vội vội nói. Không cần, ngươi ngày mai đem nàng đưa tới Tử Kinh Các liền có thể quan ngữ giao nghĩ liền nói. Tử Kinh Các, Tô Thiên Hiên cau mày, vì thế còn nói thêm, Tử Kinh Các phía sau màn người là ngươi quan ngữ giao chậm rãi gật đầu tô thiên hiên nhìn tâm nhịn không được run rẩy một chút hắn không nghĩ tới tử kinh các cũng là quan ngữ giao có thể cùng vạn hoa lâu đối kháng thượng tử kinh các cư nhiên cũng là quan ngữ giao hơi hơi có chút làm hắn nam nhân lòng tự trọng hơi chút giảm xuống hắn không nghĩ tới trước mắt hắn vị này thê chủ cư nhiên là như thế lợi hại người trước kia biết nàng là đêm minh các các chủ liền tất cả kinh ngạc ngay cả ở kinh thành số một số hai tử kinh các cũng là quan ngữ giao Không đợi hắn phản ứng lại đây, quan ngữ giao lại từ trên đầu rút ra một con châm, này chỉ cây châm thực bình thường, phàm là tử kinh các bên trong nhân viên đều có, nàng đưa cho Tô Thiên Hiên, cũng là vì hắn dễ làm việc. Ngày mai ngươi cầm cái này đi tử kinh các, tự nhiên có người sẽ giúp ngươi quan ngữ giao chậm dai nói, nàng đương nhiên là không thể đi theo Tô Thiên Hiên cùng tiến tử kinh các, mục tiêu quá lớn, rất có khả năng sẽ khiến cho Lam sơ trần cùng với phong cầm ly lòng nghi ngờ chương hai trăm sáu mươi hai nhân quả tuần hoàn người đem người đưa tới nơi đó đi ta sẽ theo sau liền đến chúng ta binh chia làm hai đường quan ngữ giao nghiêm túc biểu tình tô thiên nhiên nhìn hắn kia trái tim tựa hồ nhanh hơn tốc độ hơn nữa quan ngữ giao vừa vặn tắm gội xong toàn thân trên dưới tản ra mẫu đơn mùi hương kỳ thật hắn không biết chính là quan ngữ giao ăn vào mẫu đơn đan chính là nàng ngày thường đều là đem tia mùi hương cấp dừng tự nhiên là phát ra không ra Mà ở tắm gội thời điểm, nàng liền phóng thích mẫu đơn hương hương vị, làm cho cả thùng gỗ đều tràn ngập mẫu đơn hương, cũng tỉnh rất nhiều cánh hoa, thật là một công đôi việc. Lúc này quan ngữ giao cũng chưa kịp thu hồi kia cổ mùi hương, liền liền thật sâu hấp dẫn tới rồi Tô Thiên Hiên này đầu lang. Cầm lòng không đậu Tô Thiên Hiên chậm rãi hướng về quan ngữ giao tới sát, dối tay bao quát, đem quan ngữ giao ôm trong lòng ngực. Tô Thiên Hiên! Quan ngữ giao nổi giận nói, Cái này Tô Thiên Hiên vẫn là tính xấu không đổi. Khiến cho ta ôm một chút, ôm một chút thì tốt rồi Tô Thiên Hiên đem quan ngữ giao đầu thật sâu chôn ở chính mình trong lòng ngực, thật sâu hô hấp trên người nàng mùi hương. Kia cổ hương vị, làm hắn vô hạn trầm mê lòng say, tựa hồ cả đời đều không nghĩ rời đi. Nghĩ đến đây, Tô Thiên Hiên hơi hơi có chút ghen ghét tiêu tuyệt thanh. Rõ ràng người không ở quan ngữ giao bên người, lại luôn là bá chiếm quan ngữ giao một lòng như thế nào có thể không cho hắn ghen ghét phát cuồng. Quan ngữ giao nghe được Tô Thiên Hiên nói như vậy, gắt gao cắn hẳn răng, tính, ôm liền ôm đi, coi như khi hắn lần này thù lao. Tô Thiên Hiên suốt ôm quan ngữ giao 15 phút, đều không có giống bông ra y tứ. Quan ngữ giao thấy thế liền nói, Tô Thiên Hiên, ta muốn nghỉ ngơi vừa rồi đã trải qua những cái đó sự tình, nàng không mệt mới là lạ. Nghe ngôn, Tô Thiên Hiên sửng sốt một chút, Bất chi bất giác hắn cư nhiên đã ôm đã lâu như vậy, liền lập tức đem quan ngữ giao bế lên, đặt ở trên giường. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi ra ngoài Tô Thiên Hiên đem quan ngữ giao bông, liền biến mất. Quan ngữ giao nhìn hắn bóng dáng, không biết suy nghĩ cái gì, ngày xưa Tô Thiên Hiên nhất định sẽ mặt dày mày dạn lưu lại nơi này, nay cái, là chuyện như thế nào. Mà trên thực tế, Tô Thiên Hiên còn lại là xoay chuyển trời đất cơ các xử lý một chút sự tình bao gồm nam ra những cái đó ra sản, hắn cũng muốn nhanh hơn tốc độ, hắn biết nam thần nguyệt đối quan ngữ giao nhất định không có hảo tâm, nếu không, lại như thế nào sẽ cố ý tặng cái cùng ninh như tuyết lớn lên như thế tương tự một người. Cũng muốn xử lý một chút lôi có chút xử sự không lo, nếu là hôm nay quan ngữ giao ra chuyện gì, hắn định sẽ không bỏ qua lôi. Hắn cũng biết lôi làm hết thảy đều là muốn cho hắn chú ý một chút vũ cảm thụ, hắn cũng biết vũ thích hắn mà lôi thích vũ chính là hắn đối vũ chính là không cảm giác cho nên có thể bỏ qua vũ đối hắn làm hết thảy tựa như quan ngữ giao bỏ qua hắn đối nàng làm được hết thảy này có phải hay không cái gọi là nhân quả tuần hoàn quan ngữ giao một giấc ngủ đến hương đông tinh thần mười phần lúc này tiểu quân nhi cũng vào hơi hơi ngồi ở mép giường nhìn quan ngữ giao liền chậm rãi đẩy quan ngữ giao nói tiểu thư rời giường quan ngữ giao nghe ngôn liền chậm rãi mở hai mắt Trước mắt liền xuất hiện Tiểu Quân Nhi thập phần đáng yêu một khuôn mặt. Bất chi bất giác liền nói, Quân Nhi, đem ngươi gả cho bác Nhi tốt không? Tiểu Quân Nhi đỏ lên một khuôn mặt, nổi giận nhìn quan ngữ giao. Tiểu thương, sáng sớm ngươi đang nói cái gì nói mơ đâu? Tiểu Quân Nhi gương mặt kia, đều mạo đỏ ửng, làm quan ngữ giao nhìn đến không khỏi cười to. Thật đáng yêu cầm lòng không đậu vươn tay ở Tiểu Quân Nhi trên mặt méo hai thanh, mới bằng lòng buông tay chương hai trăm sáu mươi ba nhân tâm nhu lược tiểu quân nhi ủy khuất túi đầu xoa chính mình gương mặt cái này tiểu thư vẫn là như vậy ái niết chính mình gương mặt thật là chán ghét bác nhi đã tỉnh không có quan ngữ giao khôi phục chính xác chậm rãi nói, nói đến chính mình thân đệ đệ thời điểm quan ngữ giao một khuôn mặt luôn là nghiêm túc có thể thấy được nàng có bao nhiêu coi trọng lưu thiên bác thiếu gia tỉnh lại hiện giờ đang ở tiểu thư sân ngoại chờ đâu tiểu quân nhi chậm rãi nói Nghe xong tiểu quân nhi nói, quan ngữ giao liền lập tức lên rửa mặt trải đầu. Không một hồi, liền xử lý hảo. Đúng rồi, quân nhi, hôm nay ta có chuyện quan trọng đi ra ngoài, ngươi phải hảo hảo nhìn ra quan ngữ giao nhớ tới còn có từ hân nữ nhân kia còn không có sự trí. Liền chậm rãi nói, cái kia từ hân quả thực chính là nàng trong lòng một cây thứ, không thân thủ rút, kia khẳng định là sẽ không thoải mái. Tiểu quân nhi lần này cũng không hỏi như vậy nhiều, chỉ là gật đầu đáp nhìn tiểu quân nhi phản ứng quan ngữ giao liền đi nhanh bước ra cửa phòng liền nhìn đến lưu thiên bắc ngồi ở ghế đá thượng có vẻ có chút cô đơn cảm giác cô đơn hơi hơi làm quan ngữ giao nhìn có chút không đành lòng bác nhi quan ngữ giao kêu lưu thiên bắc liền lập tức giơ lên một bộ vui vẻ dáng vẻ phảng phất vừa rồi nhìn đến lưu thiên bắc chỉ là một cái biểu hiện giả dối thì lưu thiên bắc vui vẻ kêu quan ngữ giao chậm rãi ngồi ở lưu thiên bắc bên người liền cười cười nói Bác Nhi, ngươi tuyệt thanh ca cũng không biết khi nào mới có thể trở về, ngươi cũng không thể lãng phí này đó thời gian, ta an bài một ít việc làm ngươi làm tốt không. Nghe ngôn, lưu thiên bác trong mắt hiện lên một tia kích động, tựa hồ có chút mong chờ mà thí cảm giác. Ngươi trước hết nghe ta nói, trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo đọc sách, ở 9 tháng mùng một thời điểm, triều đình sẽ triều nạp hiện tài, ngươi văn khoa phương diện thập phần làm ta bất mãn, mượn này. Ngươi đi thi đậu như vậy một khảo, nếu là thi đậu, cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này ở vân vận quốc học học người nào tâm lưu lược, còn có tính kế, này đó ngươi đều phải hết thẻ cho ta học cái 10 phần 10, ngươi ở thiên lân quốc thời điểm, không bao lâu, cái kia. Lão Hoàng đế liền phái ngươi đi phát run, những cái đó đại thần nhìn thấy ngươi trong tay có binh quyền, cũng hơi hơi đối với ngươi có chút kiến kỵ, cho nên văn nhân kia một bộ, ngươi nhất định cho ta học giỏi. Miễn cho lại giống lần này, bị cái kia lão hoàng đế bán cũng không biết quan ngữ giao nói, khoe miệng xả ra một tia châm trọc tươi cười. Nghe ngôn, lưu thiên bác cúi đầu, có chút không vui cảm giác, hắn vẫn luôn đều biết chính mình ở văn thải phương diện vẫn luôn tính không được đứng đầu, chính là hắn chính là không thích văn nhân kia bộ quanh co lòng vòng, cho nên hắn vẫn luôn không đem này đó đặt ở trong lòng. Hiện tại nghe quan ngữ giao như vậy vừa nói, vài thứ kia đều là cần thiết học. Tỷ Ta nhất định sẽ thi đậu Lưu Thiên Bắc nghiêm túc nhìn quan ngữ giao, trong mắt tản mát ra kiên định hơi thở. Quan ngữ giao thấy được, tự nhiên là vui mừng không thôi. ân thân phận những cái đó vấn đề nhỏ, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi an bài thỏa đáng, thẳng đến ngươi dựa thượng trạng nguyên, ngươi liền dọn ra đi, nhìn xem ngươi hay không có thể ở vân vận quốc sáng chế một phen thiên địa quan ngữ giao cười nói, đối Lưu Thiên Bắc có vô cùng tin tưởng. Lưu Thiên Bắc nghe ngôn, hung hăng gật đầu hắn không thể sự tình gì đều dựa vào nhà mình tỉ tỉ hắn là cái nam tử lý nên phụ khởi hắn ứng có trách nhiệm vôi vặn đồ ăn sáng chuông văng lên tiếp theo quan ngữ dao liền mang theo lưu thiên bắc liền đi dùng nữa ăn đồ ăn sáng thời điểm quan ngữ dao ngăn không được ý cười con ngôi làm phong cầm ly nhìn đến cực kỳ không thuận xin hỏi quận chúa có chuyện gì như vậy vui vẻ lam sơ trần đầu một cái nói ra cả khuôn mặt cũng là có chút căng chặt trạng thái chương hai trăm sáu mươi tư họa là từ ở miệng mà ra quan ngữ giao nhìn bọn họ biểu tình cười cười liền nói ta đương nhiên vui vẻ nhà ta bác nhi tính toán chín tháng mùng một đi khảo trạng nguyên đâu nói hơi hơi nâng lên cảm vì lưu thiên bắc cảm thấy kiêu ngạo đúng không như vậy chúc mừng lưu công tử làm sơ trần nói nhìn lưu thiên bác trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu còn chưa có kết quả không cần chúc mừng lưu thiên bắc cũng khiêm tốn nói nay trạng nguyên a cũng không phải là như vậy dễ làm một bên băng lâm quận chúa lại mở miệng nói trong ánh mắt mang theo một tia trâm trọc quan ngữ giao nghe được lời này mặt tự nhiên liền lạnh xuống dưới liền hung hăng một phách cái bàn chấn đến trên bàn nước canh đều rất ra tới băng lâm quận chúa đây là ta nhạc thiên phủ nói cái gì nên nói nói cái gì không nên nói chính ngươi tốt nhất dưới đáy lòng ngấm lại miễn cho họa là từ ở miệng mà ra quan ngữ giao lời này chính là nửa phần mặt mũi đều không có cấp băng lâm quận chúa thực sự làm băng lâm quận chúa cảm thấy xấu hổ nhưng cố tình hách vô song cũng không giúp nàng nói chuyện nàng cũng biết chính mình chỉ là khách nhân không có tư cách quản những việc này chính là nhìn quan ngữ giao trên mặt tươi cười nàng đáy lòng liền thập phần khó chịu cũng quản không được miệng mình kia lời nói cũng liền ngay sau đó nói ra khẩu nàng đương đường một vị quận chúa quan ngữ giao cũng là quận chúa luận thân phận Các nàng thân phận đều là bình đẳng, quan ngữ giao tự nhiên là không sợ nàng, huống hồ băng lâm quận chúa trụ đến là nàng nhạc thiên phủ. Băng lâm quận chúa cũng không nói lời nào, liền nhắm lại miệng, lẳng lặng ăn chính mình bữa sáng. Mọi người nhìn đến này phó tình huống, liền cũng không nói chuyện nữa. Ở trong mắt bọn họ, này lưu thiên bác ở quan ngữ giao trong lòng đó chính là một cái bảo, đánh không được, càng là không nói được không thấy được quan ngữ giao vì lưu thiên bắc đều cùng băng lâm quận chúa xảo đi lên sao bọn họ mở miệng nói kia kết quả còn không phải cùng băng lâm quận chúa giống nhau nay đồ ăn sáng cũng thực mo liền ăn xong rồi quan ngữ giao đi vào lưu thiên bắc sân liền nói hảo hảo ôn tập trong thư phòng thư quá đoạn thời gian ta sẽ tự mình tới khảo sát ngươi nói xong quan ngữ giao liền xoay người lưu thiên bắc nhìn quan ngữ giao bóng dáng âm thầm cho chính mình bỏ thêm khẩu khí liền hướng thư phòng phương hướng đi đến. Mà quan ngữ giao còn lại là từ nhỏ lộ vòng qua đi, từ cửa sau đi ra ngoài, liền hướng tử kinh các phương hướng đi đến. Quan ngữ giao một đường đều là thập phần cảnh giác, nhìn đến không có người theo dõi mới hơi hơi tiến vào tử kinh các. Tử kinh các trưởng quay nhìn đến là quan ngữ giao tới, liền ý vị thâm trường cười cười, liền mang theo quan ngữ giao thượng tầng cao nhất thứ gắt mái. Quan ngữ giao theo nàng dẫn đường, chậm rãi đi vào trong phòng. Nàng đẩy khai liền nhìn đến Tô Thiên Hiên ở bàn tròn thượng uống trà, chậm rãi chờ nàng đã đến. Quan ngữ giao cũng thẳng ngồi vào ghế thượng, cho chính mình đổ chén nước trà, một ngụm uống cạn. Liền chậm rãi nói, người đâu? Nàng không thấy được có tử hân bóng người. Tô Thiên Hiên cười cười nói, đừng nóng nội. Nghe ngôn, quan ngữ giao cũng không nóng nảy, liền chậm rãi uống trà. Một nén nhang thời gian qua đi, Tô Thiên Hiên liền nói, đi thôi, chúng ta đi gặp tử hân. Nàng ở đâu? Quan ngữ giao hỏi. Liên ở phòng bên cạnh Tô Thiên Hiên trả lời nói, có cái kia từ hân ở chỗ này, bọn họ hai cái nào có tâm tình uống trả? Tô Thiên Hiên nói, hai người liền cùng đứng lên, hướng phòng bên cạnh đi đến. Tô Thiên Hiên đi ở đằng trước, thân sĩ đẩy cửa ra, làm quan ngữ giao đi vào trước. Quan ngữ giao cũng không chối từ, trực tiếp đi vào, đi vào, quan ngữ giao liền nhìn đến cột vào trên giường từ hân. Mà giờ phút này Từ Hân cũng là thanh tỉnh, nhìn đến bọn họ vào được, liền nhìn bọn hắn chằm chằm không bỏ, tựa hồ là ở lo lắng chút cái gì, bất quá, nàng cũng đích xác yêu cầu lo lắng. Chương 265 Hoàng Hoa Khuê Nữ. Nàng cũng không nghĩ tới, cướp đi nàng người cư nhiên chính là Tô Thiên Hiên, nàng tiến Nhạc Thiên phủ cũng có như vậy mấy ngày, nghe được những cái đó hạ nhân nói quan ngữ giao phu quân không có một cái là không chán ghét nàng. Nhưng Tô Thiên Hiên như thế nào sẽ giúp Quan Ngữ Dao tới bắt nàng? Còn không có tường xong, Quan Ngữ Dao cùng Tô Thiên Hiên hai người liền chậm rãi tới gần nàng. Từ Hân miệng tắc đồ vật, tự nhiên là nói không ra lời, chỉ là trừng lớn con mắt nhìn bọn họ. Quan Ngữ Dao lẳng lặng nhìn Từ Hân, cũng không nói lời nào. Mà Tô Thiên Hiên cũng không hiểu nàng muốn làm sao, liền cũng ở một bên lẳng lặng chờ. Quan Ngữ Dao rũa ra tay, đem nàng miệng cấp buông lỏng ra. Quân chúa Ngươi thả ta đi, ta cầu ngươi, ta cầu ngươi miệng vừa được đến tự do, Từ Hân liền vội vội xin tha. Quan Ngữ giao vương tay, nắm nàng cảm, một chữ một chữ phun nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lại nhiều lần ham hại ta, ta là cái nữ tử, cũng không phải là tể tướng nắm nàng hàm dưới tay, lực độ cũng ngay sau đó tăng lớn. Từ Hân thống khổ rên rỉ, trên mặt Ngũ Quan cũng bởi vì đau đớn mà vằn mẹo, có vẻ thập phần dữ tợn. Tha thứ ta một lần, thả ta ta về sau đều sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt từ hân nói thập phần hy vọng quan ngữ giao là cái thiện lương có thể tha thứ nàng một lần nhưng là nàng nếu có cơ hội đào tẩu nhất định sẽ tìm cách phản thượng cao chi đến lúc đó nhất định sẽ làm quan ngữ giao đẹp nhưng cố tình quan ngữ giao liền không phải cái thiện lương loại giống từ hân loại này nữ tử quan ngữ giao mười phần thích không nổi thả nàng kia càng đừng nói không chừng về sau cắn ngược lại chính mình một ngụm. Nông phu cùng xà chuyện xưa, nàng vẫn là biết đến. Đừng nghĩ, ta hiện tại ngâm lại cho ngươi cái dạng gì cách chết hảo điểm quan ngữ giao vô nàng khuôn mặt nhỏ, mị hoặc cười. Từ hân hoảng sợ nhìn nàng, rốt cuộc nói không nên lời nói cái gì tới. Quan ngữ giao tay một đường từ nàng mặt lướt qua nàng bộ ngực, vươn tay, không hề do dự ở mặt trên bóp nhẹ hai thanh. Từ hân mặt lập tức liền đỏ lên lên, nàng từ nhỏ ra giáo hảo, tự nhiên biết nam nữ có khác, cho tới bây giờ. Nàng đều là cái xử nữ. Bởi vì nàng ghi nhớ nương nói, nữ tử phải bảo vệ hảo tự mình trong sạch chi thân, về sau gả nhân tài sẽ quý trọng ngươi, thương tiếc ngươi. Nha, còn mặt đỏ, vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ đâu. Quan ngữ giao nở nụ cười, làm từ hân có chút không biết làm sao. Nhìn đến từ hân không có lý nàng, quan ngữ giao cũng không thèm để ý, liền quay đầu, nhìn Tô Thiên Hiên nói, ngươi dẫn người không. Tô Thiên Hiên gật gật đầu. Người thiên cơ các có độc dược đi, ta muốn nàng đương cái người cầm, nói không ra lời quan ngữ giao tùy ý nói, mà Từ hân nghe được lúc sau, còn lại là tái nhợt mặt. Tô thiên hiên ngay sau đó chụp hai tiếng tay, liền có ba nam tử xuất hiện ở trước mắt. Các ngươi trên người nhưng có mang ách dược. Tô thiên hiên đầu tiên là vừa hỏi, không đúng sự thật, lại gọi bọn hắn trở về lấy. Phía trước hai cái nam tử đều phe phẩy đầu, tỏ vẻ trên người không có cuối cùng một cái nhưng thật ra gật gật đầu quan ngữ dao nhìn đến tình huống này cười cười tiếp theo nam tử liền đem ách dược đưa cho tô thiên hiên mà tô thiên còn lại là ném cho quan ngữ dao quan ngữ dao một tay tiếp được liền nắm chặt trong tay quan ngữ dao mở ra cái trực tiếp đem từ hân cầm nhéo lên liền đem ách dược rót đi vào từ hân dùng sức dãy ruộng nàng không nghĩ đưa người cầm nàng không nghĩ cả đời nói không ra lời ở dãy ruộng trong quá trình đích xác có chút ách dược rớt ra tới bất quá quan ngữ dao vẫn là rót đi xuống ngay sau đó không bao lâu quan ngữ dao liền bông tha nàng cảm hung hăng ném ra chương hai trăm sáu mươi sáu đáp tạ một phen nàng bao lâu không có như vậy hầu hạ người nay từ hân vẫn là nàng tự mình rót hết hẳn là muốn thấy đủ từ hân thử làm chính mình nói ra lời nói nhưng chính là nói không nên lời chỉ có môi ở đậu hoàn toàn không có một chút thanh âm Này kết quả triệt triệt để để làm nàng thất vọng rồi. Giúp ta kêu tử kinh các trưởng quay đi lên quan ngữ giao nhìn trong đó một người nam tử, chậm dãi nói. Nam tử có chút không vui cau mày, hắn cũng không phải là người nào đều có thể sai xử. Nghe được quan ngữ giao như vậy mệnh lệnh hắn, hắn trong lòng tự nhiên là có chút không thoải mái. Bất quá tô thiên hiên cũng gật gật đầu, hắn cũng hảo ngoan ngoan đi xuống kêu tử kinh các trưởng quay đi lên. Mặt khác hai vị nam tử liền biến mất không thấy. Bất quá một hồi, tử kinh các trưởng quầy cũng lên đây, nữ tử này, quan ngữ giao tự nhiên là nhận thức. Còn không phải là lúc trước nàng một thân nam trang đi vào tới thời điểm, mà vị này nữ tử liền chính là vị nào thân xuyên màu vàng siêm y hề nữ tử, trải qua ở đêm minh các dò hỏi, mới biết được nàng là tử kinh các chủ yếu người phụ trách, tên này nữ tử tên là Hoàng San, cũng coi như là minh nguyệt dưới ngòi bút một người hảo thủ. Vừa lên tới liền hướng quan ngữ giao hành lễ, các chủ, quan ngữ giao hơi hơi gật đầu cười nói không cần đa lễ đứng lên đi hoàng san cũng không câu thúc liền đi lên Này nữ tử đem nàng đãi đi xuống trang điểm một phen đợi lát nữa ngươi liền đem nàng bán đấu giá đi quan ngữ giao chậm rãi nói hoàng san nhìn từ hân dung mạo chậm rãi gật đầu như vậy mạo ở tử kinh các cũng có thể tính thượng là đầu bảng ngay cả đầu bảng vẫn là có chút so ra kém nhớ kỹ nàng vẫn là một người hoàng hoa khuyên nữ này giá cả Tự nhiên là không thể thấp quan ngữ giao ngón trỏ gõ bản, có vẻ thập phần ưu nhã, nhưng cố tình trong miệng lời nói, cùng nàng người phối hợp không đứng dậy. Hoàng San nghe đến đó, đôi mắt đều sáng, vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, này giá cả chính là vài lần tăng A, phải biết rằng có chút quan to hiện phú chính là thích hoàng hoa khuê nữ. Đúng vậy Hoàng San quy quy củ củ lên tiếng. Dẫn đi đi, nửa khác chung lúc sau ta liền phải nhìn đến nàng ở giao trì đài giao trì đài cũng là bán đấu giá nữ tử địa phương. Nửa khắc chung thời gian, thật là có chút đuổi, nhưng là lấy Hoàng San năng lực, là cũng đủ. Đúng vậy Hoàng San lên tiếng, liền nói, người tới, cho ta đem cô nương này cho ta nâng đi xuống. Đúng vậy cửa truyền đến hai gã nam tử, liền đi vào tới, ngạnh xinh xinh đem tử hân nâng đi rồi. Hoàng San ngẩng đầu, liền chậm rãi hỏi, các chủ, tên kia nữ tử là. Hoàng San muốn hỏi một chút là cái gì nguyên nhân? Các chủ cư nhiên muốn bắn nàng. Nàng, chỉ là một cái không nghe lời nô tài, ta cái này làm chủ tử, tự nhiên là phải hảo hảo đáp tạ nàng một phen. Quan ngữ giao nói, chậm rãi nở nụ cười. Hoàng San bừng tỉnh đại ngộ lên, nguyên lai like là như thế này. Đúng rồi, nàng là cái người cầm quan ngữ giao ngay sau đó bổ sung một câu. Hoàng San gật gật đầu, liền nói, kia các chủ, ta lập tức đi xuống an bài việc này. Quan ngữ giao nhìn vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó, Hoàng San liền quy quy củ củ lui xuống. Thật là độc nhất phụ nhân tâm Tô Thiên Hiên thấy Hoàng San lui xuống, liền từ từ mở miệng nói, chính là trên mặt lại có ngăn không được tươi cười. "Như thế nào, ngươi không thích? Quan Ngữ giao cho mi." Trầm rãi nói. Tô Thiên Hiên khẽ miệng một loan, nói, "Thích đến không được." Nghe được lời này, Quan Ngữ giao cũng không đang nói cái gì, chỉ là lẳng lặng chờ vân vận quốc kỹ viện nhưng không chỉ là ở buổi tối mới có thể khai ban ngày cũng có thể không kiêng nể gì khai bởi vậy quan ngữ giao liền tiêu kêu hoàng san nửa khắc trung liền bắt đầu nói vậy trận này diễn hẳn là sẽ rất đẹp đi chương hai trăm sáu mươi bảy để hai trăm sáu mươi bảy bán đấu giá từ hân nàng có thể đại vớt một bút lại có thể tra tấn từ hân cớ sao mà không làm thời gian chậm rãi quá khứ nửa khắc trung thực mau liền đi qua hoàng san cũng xuất hiện ở nàng trước mặt cung kính nói các chủ đã chuẩn bị tốt quan ngữ giao gật đầu liền chậm rãi hướng tới giao trì đài đi đến hoàng san cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng quan ngữ giao ngồi ở chủ vị thượng phía dưới phát sinh hết thảy nàng đều có thể xem đến rõ ràng lúc này hoàng san liền đi tới giao trì trên đài liền hướng các vị khách nhân cung kính một cái thân liền chậm rãi giơ lên tươi cười nói các vị đại nhân Tử kinh các hồi lâu đều không có như vậy náo nhiệt trường hợp, nay cái, là bán đầu giá ta tử kinh các mới tới hoa khôi đầu đêm. Mới tới hoa khôi, lớn lên cái dạng gì, ngươi xem qua không có. Có một vị thân xuyên hoa phục nam tử hỏi bên cạnh nam tử. Nay tử kinh các hoa khôi cũng liền kia vài vị, chẳng lẽ là liễu vận cô nương. Rốt cuộc kia vài vị hoa khôi, liền liễu vận tới là nhất vãn. Ta xem không phải đâu, liễu vận không phải bán nghệ không bán thân sao. Này đó kỹ tử từ trước đến nay là nói một đàng làm một nẻo, kia nhưng nói không chừng. Lớn lớn bé bé nghị luận thành, toàn bộ dâng lên. Các vị đại nhân, trước lặng lặng, từ nô ra vì các vị đại nhân giải thích một phen. Này nữ tử, là hôm qua mới tới, là sinh hoạt bắt buộc, cho nên mới vào ta tử kinh các, cũng coi như là ta tử kinh các một đại phúc phận, hiện tại ta khiến cho nàng ra tới. Làm nàng cấp các đại nhân nhìn một cái hoàng san trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn, chỉ có chân thành tươi cười, làm những người đó tâm, càng thêm thỏa mãn lên. Chỉ có ở kỹ viện bọn họ mới cảm giác được có thân là nam tử tôn nghiêm, có không ít số nam tử, trong nhà đều là một con của mẹ, nào có ôn nhu hương nữ tử ôn nhu, thiện giải nhân ý. Cho nên cũng làm cho bọn họ này đó nam tử càng thêm si mê tử kinh các. Ngay sau đó thân xuyên một thân trong suốt lam thường từ hân liền bị người đẩy ra tới từ hân bị điểm huyệt tự nhiên là không thể động đậy chỉ có ngoan ngoãn ngồi ở bên trong kiệu bị bọn họ nâng ra tới chỉ thấy kêu bên trong kiệu từ hân một thân trong suốt màu lam xiêm yiể tuyết trắng da thịt bộ ngực cao ngất mọi người nước miếng đều không tự giác chảy ra các vị các đại nhân nữ tử này tuyệt đối là một vưu vật ta đây liền vánh lính rèm làm các vị nhìn xem nàng lư sơn chân diện mục do dự cố kiệu là trong suốt những người đó tâm đều là ngứa cảm giác này dưới đáy lòng tự nhiên là không dễ chịu tiếp theo hoàng san liền chậm rãi kéo ra mảnh lộ ra từ hân kia một chương thuần khiết như hoa bách hợp mặt trong nháy mắt những cái đó nam tử cũng chưa nói chuyện chỉ là lẳng lặng nhìn từ hân trải qua một phen trang điểm từ hân chính là không có bất luận cái gì nam nhân có thể cự tuyệt được nếu là bất động sát tâm nói Chỉ sợ những người này liền không phải nam tử. Các vị đại nhân, nô gia nói được không sai đi tiếp theo, Hoàng San liền chậm rãi bưng mảnh, làm mọi người chậm rãi thất vọng rồi xuống dưới. Hoàng San cô nương, vậy chạy nhanh bán đấu giá đi, này chờ vưu vật, ta nhất định phải mang về nhà đi một người hài to mặt lớn người ta nói nói, trong mắt chút nào không thu liêm hắn sắc tâm, cùng hắn trí tại tất đắc. chu đại nhân, tiếc nhưng không nhất định rơi vào người tay a mặt khác một người nam tử nói, Trên mặt cũng có nhẹ nhẹ không vui. Hoàng San nhìn thấy này phó tình cảnh, trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Liên nói, các vị đại nhân, xin thứ cho nô ra vì các đại nhân giải thích một phen. Hoàng San lời này, liền làm những cái đó nam tử an tĩnh xuống dưới, lẳng lặng chờ Hoàng San bên dưới. Nữ tử này bán đấu giá chính là đầu đêm, cũng không phải bán mình, cho nên các vị đại nhân sợ là phải thất vọng Hoàng San nói xong. Liền hướng các vị đại nhân lại lại lần nữa không người, tỏ vẻ xin lỗi. Chương 268 bán từ hân. Không nghĩ tới này nữ tử vẫn là trong sạch chi thân A. Đúng vậy đúng vậy, xem ra này nữ tử hẳn là sinh hoạt bắt buộc A. Này đó ta cũng mặc kệ, ta chỉ biết ta nhất định phải được. Tuy nói mọi người có chút thất vọng, nhưng là biết này nữ tử vẫn là đầu đêm, mọi người ý chí chiến đấu ở kia một khắc lại bay lên một cái bậc thang. hảo Hoàng San đã đem nên nói nói xong, lần này bán đấu giá chính thức bắt đầu, khởi chụp giới là một ngàn lượng lời này vừa ra, chính là có không ít nam tử lùi bước. Một ngàn lượng A, chính là cái không nhỏ số lượng. Bình thường ở tử kinh các chơi một cái tư sắc giống nhau cô nương cũng liền 20 lượng, còn phải đối phương nguyện ý mới được. Bực này vưu vật, cư nhiên muốn một ngàn lượng, thật sự là giá trên trời. Nhưng đối một ít chân chính có quyền có tiền người, này số lượng tính không được cái gì một nghìn năm trăm hai hai ngàn lượng năm ngàn lượng một vạn tám trăm hai ha ha các vị như vậy thêm cũng không kính như vậy đi ta một lần ra tam vạn lượng các vị liền không cần cùng ta tranh vừa rồi vị kia chu đại nhân vỗ chính mình bụng lớn tiếng nói bộ dáng này làm mọi người thấy được tất nhiên là không hài lòng năm vạn lượng bạc còn đang không ngừng bay lên chủ vị thượng quan ngữ giao nhìn gợi lên vẻ tươi cười Không thể tưởng được này từ hân vẫn là rất đăng giá, cũng không biết nàng đi chụp nói, có thể giá trị nhiều ít. Quan ngữ giao ác nghĩ. Nửa nén hương qua đi, bạc đã tiêu lên tới 15 vạn lượng, này giá cả thập phần khó gặp, cũng hơi hơi làm Hoàng San kích động lên. 15 vạn lượng, xin hỏi còn có hay không càng cao? Hoàng San hỏi, đột nhiên có người liền nói, 30 vạn lượng. Suốt phiến bội, làm mọi người ánh mắt rời về phía nơi đó quan ngữ giao cũng không hề ngoại lệ nhìn về phía nơi đó, nhưng thật ra thấy được làm nàng kinh ngạc ra hỏa, cư nhiên là vân vận quốc tam hoàng tử, xem ra lần trước kia 50 vạn lượng, cũng không có đảo rông hắn a. sớm biết rằng nên nhiều xảo tra hắn, quan ngữ giao chậm rãi thầm nghĩ. Này 30 vạn lượng vừa ra, tự nhiên là không có người mới vừa nói chuyện, 30 vạn lượng, ai cũng không bỏ được lấy ra nhiều như vậy bạc đi mua cái nữ tử đầu đêm. Nháy mắt, Cái gì thanh âm đều không có. Xem ra nữ tử này là buồn hoàng tử trí tại tất đắc ga tam hoàng tử không hề do dự nói ra chính mình thân phận. Mọi người nghe được thân phận lúc sau, càng là không dám cùng hắn tranh chấp. Hoàng san cao mày, ngay sau đó một hồi liền buông ra mày, liền cười nói, nguyên lai là tam hoàng tử đại giá quang lâm A, 30 vạn lượng, nếu không ai có càng cao giá cả nói, vậy chúc tam hoàng tử ôm được mỹ nhân về tuy rằng, chỉ có thể có được một đêm. Nhưng là phòng trường tam hoàng tử thượng quá nữ tử không có một cái giống từ hân như thế bộ dạng nữ tử đi, thật là tiện nghi cái này tam hoàng tử. Quan ngữ giao ngồi ở chủ vị thượng, cũng không thèm để ý này đó. Bất quá một lát, hoàng san liền lánh tam hoàng tử đến khuê các đi, mà từ hân bị tam hoàng tử định ra tới thời khắc đó khởi, liền dọn về khuê các đi. Tiếp theo, những cái đó nam tử cũng ngay sau đó tìm mặt khác việc vui cũng thực sự khó có thể quên vừa rồi vị kia mỹ nhân chính là ai tranh đến quá hoàng thất đâu mà kia kiện khuê các liền chính là cột lấy từ hân địa phương quan ngữ giao thấy thế liền một cái nhún mày ý bảo đi xem diễn tô thiên hiên còn lại là cười theo đi lên hai người liền ở cách vách xương phòng lặng lặng chờ chỉ chốc lát từ hân liền bị người nâng tiến vào liền trực tiếp ném ở trên giường quan ngữ giao phòng trên tường có cửa động Tự nhiên là có thể đem Từ Hân kia gian phòng đã phát sinh hết thẻ thu ở đáy mắt. Mà Tam hoàng tử cũng tại hạ nhân cung lên thượng, đẩy ra môn, xông vào phòng. Chương 269 cùng nhau xem diễn. Chỉ thấy Tam hoàng thượng, đầy mặt vui mừng, xoa xoa đôi tay, đầy mặt nụ cười dâm đãng tới gần trên giường Nhân Nhi. "Mỹ nhân, ta tới." Tam hoàng tử nói, liền một cái phát thân, trực tiếp đè nặng Từ Hân. Từ Hân đau hừ một tiếng, liền không có thanh âm này tam hoàng tử thể tích cũng không phải là giống nhau đại liền như vậy bị áp một chút từ hân phòng chừng đều rất khó chịu đi tam hoàng tử trực tiếp vạch trần từ hân khăn che mặt Này chờ mỹ nhân thật là thế gian thưa thất ai nhìn từ hân khuôn mặt tam hoàng tử hoàng thần nói liền chu đầy đạn môi chậm rãi tới gần từ hân từ hân không được đúc đích, khoe mắt không tự giác chảy ra một kia nước mắt tam hoàng tử cũng không phát hiện từ hân có cái gì không thích hợp còn tưởng rằng nàng là thẹn thùng không dám nói tiếp nữa. Liên nói, cô nương không cần sợ hãi, tại hạ nhất định sẽ đối với ngươi ôn nhu quan ngữ giao nhìn đến hình ảnh này, thực sự tưởng phá lên cười. Kế tiếp hình ảnh thực sự có chút khó coi, quan ngữ giao mặt đều có chút đỏ lên. Bên trong động tĩnh không ngừng phóng đại, loang thoang có thể nghe được một ít thanh âm, quan ngữ giao lập tức quay đầu, không nghĩ lại đi xem bên trong một màn. Vừa lúc nhìn đến tô thiên hiên nghiêm túc nhìn nàng biểu tình, Làm nàng rất là có chút không được tự nhiên. Nhưng cố tình này tường động chỉ có một, cũng chỉ có thể một người xem, quan ngữ giao đang xem, Tô Thiên Hiên tự nhiên là xem không được. Ta nhìn xem Tô Thiên Hiên liền tưởng thò qua cửa động nhìn xem từ hân bên kia tình huống, chính là quan ngữ giao liền đẩy hắn. Không có gì đẹp, liền như vậy quan ngữ giao nói, trên mặt cũng nổi lên màu đỏ mây đỏ. Tuy rằng không phải lần đầu tiên xem loại này đông cung diễn, Chính là vẫn là có chút không được tự nhiên cảm giác. Nhìn đến quan ngữ giao như thế mặt đỏ tình huống, Tô Thiên Hiên khỏe miệng gợi lên một ít ta cười, liền nói, ngươi thẹn thùng. Ta có cái gì hảo thẹn thùng. Quan ngữ giao lập tức lật lọng nói. Rồi sau đó, Tô Thiên Hiên chỉ là cười nhìn nàng, không nói. Kỳ thật, Tô Thiên Hiên liền tính không xem, cũng biết đã xảy ra chuyện gì, phải biết rằng bọn họ luyện võ người độ nhảy đều là cực cao chính là dùng lỗ tai nghe cũng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cố tình hắn chính là tưởng đậu đậu quan ngữ giao không nghĩ tới thật là có thú nửa canh giờ đi qua quan ngữ giao lại đi nhìn nhìn nhìn đến tam hoàng tử lúc này lại thay đổi mặt khác một loại phương thức ở làm tức giận đến quan ngữ giao hận không thể nhất kiếm giết chết hắn cái này từ hân nàng còn hữu dụng đâu nhưng không đơn giản như vậy liền buông tha thời gian chậm rãi quá khứ quan ngữ giao cũng chậm rãi hoan xuống dưới lại đi xem thời điểm tam hoàng tử đã đảo giường cùng từ hân trên giường ngủ rồi quan ngữ giao nhìn tình huống này liền khỏe môi gợi lên kết thúc tô thiên hiên chậm rãi hỏi ân quan ngữ giao lên tiếng liền đi ra ngoài bước ra cửa phòng các chủ vừa mở ra môn vừa vặn đụng phải hoàng san ân chuyện này ngươi làm thực hảo ta sẽ nhớ rõ quan ngữ giao nói gật gật đầu Hoàng San nghe được quan ngữ giao nói như vậy, trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Đúng rồi, tam hoàng tử đã xong việc, hiện tại ngươi phải người đem nàng kia treo ở trên tường thành đi. Việc này, ngươi nên làm được đến đi. Quan ngữ giao hỏi. Nghe được lời này, Hoàng San trong lòng ngăn không được run rẩy, không nghĩ tới quan ngữ giao cư nhiên như vậy chán ghét cái kia nữ tử. Xem ra cái kia nữ tử nhất định là làm cái gì, nếu không, một nữ tử. Quan ngữ giao cũng không cần phải như vậy đối nàng. Bất quá, này đó không liên quan chuyện của nàng, nàng chỉ cần hảo hảo đem sự tình làm tốt có thể. Nghĩ, liền chậm rãi gật đầu. Còn có, ta không nghĩ nhìn đến nàng mặt, ngươi nhưng minh bạch như thế nào làm. Quan ngữ giao để sát vào Hoàng San lỗ thai, từ từ nói. bảy 270 tiện nghi nàng. Hoàng San sửng sốt một chút, liền lên tiếng. Chờ đến mặt trời lặn thời điểm, đem nàng giết. Ta muốn đích thân nhìn đến nàng đầu người, đã biết sao. Quan ngữ giao nói tiếp. Hoàng San trong lòng có chút đáng thương vị kia nữ tử, chính là lại không dám vi phạm quan ngữ giao mệnh lệnh. Quan ngữ giao nói xong, liền liền xoay người bước đi. Cung tiễn các chủ hoàng San cung thân mình, đợi cho quan ngữ giao đi rồi lúc sau, hoàng San mới chậm rãi đứng lên, đi xử lý tử hân sự tình. Dọc theo đường đi, quan ngữ giao tâm tình đều là đặc biệt hảo, trên mặt nổi lên vô hạn tươi cười. Tô Thiên Hiên ở một bên đi theo, nhìn đến quan ngữ giao như thế tốt tâm tình, tâm tình của hắn cũng là đặc biệt hảo. Chuẩn bị đi nơi nào? Tô Thiên Hiên ở bên cạnh nhìn quan ngữ giao, chậm rãi hỏi. Quan ngữ giao nghĩ nghĩ, đột nhiên đầu hiện lên một cái tiểu thân ảnh, không xong. Nàng quên mất tên kia phóng hỏa tiểu nữ hải. Tô Thiên Hiên, chúng ta đi về trước đi, ta có việc muốn xử lý quan ngữ giao cao mày, chậm rãi nói. Nghe được lời này. Tô Thiên Hiên tự nhiên là không vui, vốn tưởng rằng quan ngữ giao tâm tình hảo, có thể cùng hắn cùng đi chơi, không nghĩ tới còn phải về phủ vội chuyện của nàng. Liên bồi hắn du ngoạn thời gian đều không có, hắn có điều bất mãn đó là tự nhiên. Quan ngữ giao cũng không thèm để ý Tô Thiên Hiên tâm tình, liền đi nhanh hướng tới nhạc thiên phủ phương hướng mại đi. Tô Thiên Hiên bất đắc dĩ nhìn thân ảnh của nàng, liền vẫn là theo đi lên. Quan ngữ giao cùng Tô Thiên Hiên cùng vào phủ đệ, Mọi người ánh mắt liền nhìn bọn họ. Quan ngữ giao lại không thèm để ý, trực tiếp chạy tới ra lao trước. quân chúa triệu cường nhìn đến quan ngữ giao tới, liền giơ lên tươi cười sưng hô nói. ân, các ngươi vất vả quan ngữ giao săn sóc nói. Không vất vả, đây là hẳn là triệu cường vội vàng nói. Đúng rồi, ta muốn ngươi thả ra vị kia tiểu nữ hài đâu? Quan ngữ giao chậm rãi quay lại tới rồi chính đề. Triệu cường cung kính nói, còn ở trong tù nếu quận chúa muốn gặp nàng ta lập tức mang nàng ra tới hắn còn tưởng rằng quận chúa là thuận miệng nói nói không nghĩ tới thật sự muốn đem cái kia nha đầu thả ra cái kia nha đầu bình thường cũng có theo chân bọn họ hai cái nói chuyện thím người vẫn là không tồi ân ngươi mang nàng ra tới phân phó chương ma ma đem nàng rửa mặt trải đầu một phen đưa tới ta trong viện thấy ta quan ngự giao nói liền hướng tới chính mình sân đi trở về đi đúng vậy triệu cường cung kính lên tiếng Liền làm triệu kiếm mở cửa, triệu cường liền đi vào, đem tiểu nha đầu cấp phóng ra. Quan ngữ giao trở lại sân, lặng lặng ngồi. Hoàn toàn bị nàng sở bỏ qua tô thiên hiên, trong lòng càng là bất mãn. Giao nhi tô thiên hiên đem mặt để sắt vào quan ngữ giao, chậm rãi kêu quan ngữ giao. Quan ngữ giao trong lòng run lên, liền chậm rãi ngừng đầu, nói, làm gì? Trên mặt mang theo một tia không vui biểu tình ngươi phóng năm đó phóng hỏa thiêu ngươi sân nha đầu làm gì tô thiên hiên tò mò hỏi hữu dụng quan ngữ giao trực tiếp trả lời hai chữ liền cúi đầu không hề đi xem tô thiên hiên tô thiên hiên cau mày hiển nhiên là không thích quan ngữ giao có việc lén gạt đi hắn giao nhi tô thiên hiên lại lần nước ư lần này thanh âm so ban đầu càng thêm ôn nu làm quan ngữ giao cũng càng thêm bất an lên hào đi Ta chỉ là tưởng điều tra một chút năm đó sự tình mà thôi quan ngữ giao bất đắc di nói. Thô Thiên Hiên nghe ngôn, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Giao nhi, từ hơn ngươi liền như vậy xử trí, có phải hay không có chút tiện nghi nàng? Thô Thiên Hiên chọn mi hỏi. Ngươi cảm thấy như vậy xử trí đều tiện nghi nàng sao? Quan ngữ giao nếu có tư nghĩa nhìn hắn, chẳng lẽ không phải sao? Thô Thiên Hiên sờ sờ chính mình cảm. Chương 271 Thất Hồn Lạc Phách Quan ngữ giao lắc đầu, chậm rãi nói, từ hơn nàng là nhất để ý nữ tử trong sạch, chính là nàng lại thất thân, hơn nữa bị tam hoàng tử cấp bá chiếm thân mình. Nếu nàng biết mua nàng là tam hoàng tử, nhất định sẽ không bỏ qua tam hoàng tử này đầu dê béo, chính là nàng thân trung xuân dược, ý chí cùng lý trí đều không có, tự nhiên cũng không biết rốt cuộc là ai đoạt đi rồi nàng trong sạch, loại chuyện này phát sinh ở nàng trên người, cũng đã là đau đớn muốn chết đãi nàng tỉnh lại thời điểm lại phát hiện chính mình hoàn toàn thay đổi hơn nữa thân mình treo ở trên tường thành phòng chừng sẽ tự sát đi ta chỉ là tặng nàng đoạn đường mà thôi ít nhất làm nàng thể hội một chút nam nữ việc không phải sao quan ngữ giao nói khoe miệng một câu nhìn tô thiên hiên ngươi thật độc tô thiên hiên không chút do dự nói ba chữ cảm ơn ngươi ca ngợi quan ngữ giao không hề do dự tiếp nhận rồi này ba chữ cùng ngươi đối nghịch nhất định không có kết cục tốt Đúng không? Tô Thiên Hiên con môi, chậm rãi tới gần quan ngữ giao nói. Quan ngữ giao a một tiếng, liền nói, ngươi biết liền hảo. Nghe ngôn, Tô Thiên Hiên liền lánh hạ tươi cười. Giao nhi, nói cho ta, ngươi vị trí này có hay không ta? Tô Thiên Hiên nghiêm túc nhìn quan ngữ giao, vươn ngón trỏ chỉ ở quan ngữ giao tả tâm phòng, chậm rãi hỏi. Như vậy nghiêm túc biểu tình, hơi hơi làm quan ngữ giao có chút khống khỏe không tự chủ được trốn tránh như vậy ánh mắt. Tô Thiên Hiên, ngươi nói cái gì đâu, ta như thế nào nghe không rõ. Quan ngữ giao cúi đầu, Tô Thiên Hiên căn bản nhìn không tới nàng biểu tình, không khỏi có chút ảo não. Ta cảm thấy ta nói được đủ rõ ràng. Nháy mắt, Tô Thiên Hiên có chút bực bội cảm giác. Quan ngữ giao lại không ra tiếng, nàng không biết phải nói chút cái gì. Ít nhất, trong khoảng thời gian này, nàng cùng Tô Thiên Hiên ở chung thời gian là rất vui vẻ. Có phải hay không tiêu tuyệt thanh chiếm hữu ngươi này trái tim Tô Thiên Hiên buồn cười cười, trên mặt biểu tình, làm người xem không hiểu. Quan ngữ giao chuyển qua đầu, hơi hơi cắn cánh ngôi. Đối, Tô Thiên Hiên nói đều đối, nàng một lòng, trang tất cả đều là tiêu tuyệt thanh, thế nào? Chẳng lẽ không được? Ít nhất tuyệt thanh đối nàng là thiệt tình, hắn nguyện ý không ràng buộc vì nàng trả giá hết thảy Hắn hết thảy hết thảy nàng đều thật sâu ghi tạc trong đầu, nàng biết, nàng là yêu tuyệt thanh. Cũng là, giống tuyệt thanh này chờ nam tử, nàng sao có thể sẽ không yêu. Chính là, hiện giờ Tô Thiên Hiên lại tới chất vấn nàng trong lòng rốt cuộc có hay không hắn, nàng muốn như thế nào đi trả lời hắn. Nàng nói không nên lời cự tuyệt nói, cũng đáp ứng không được hắn. Mấy ngày này Tô Thiên Hiên làm sự, nàng không phải không biết, chỉ là, nàng không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ nghĩ tuyệt thanh trở về, sau đó chưa khỏi lưu thiên bắc kinh mạch. Sau đó đi thiên lân quốc báo thủ, tiếp theo làm lưu thiên Bắc đăng cơ, như vậy nàng hết thẻ cũng liền viên mãn, đến lúc đó, nàng liền sẽ cùng tuyệt thanh tìm cái ngăn cách với thế nhân địa phương, hai người bên nhau chung thân. Đây là nàng cho tới nay ý tưởng, chẳng lẽ sẽ có điều cải biến. Quan ngữ giao, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không cho rằng ta đối với ngươi thiệt tình, ngươi liền có thể tùy ý giông đạp, tùy ý bỏ qua, ngươi thật khi ta là ngốc tử sao. Tô Thiên Hiên gắt gao nắm quan ngữ giao bả vai, quan ngữ giao đau đến hơi hơi nhíu lại mày. "Thực xin lỗi quan ngữ giao chậm rãi nói ra này ba chữ, nàng giờ phút này không biết nên nói chút cái gì." Tô Thiên Hiên đột nhiên buông ra quan ngữ giao bả vai, liền thất hồn lạc phách xoay người, rốt cuộc không đi xem quan ngữ giao. "Ta đã biết, bất quá đáp ứng chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ làm được." Tô Thiên Hiên chậm rãi nói. Chương 272 ngẩng đầu lên. Quan ngữ giao cúi đầu. Tức khắc, hai người thập phần an tĩnh, tựa hồ không có đề tài. Đột nhiên, môn nhẹ nhàng gõ. "Là ai?" Quan Ngữ giao chậm rãi hỏi. "Quân chúa, là ta Triệu Cường cung kính nói." Quan Ngữ giao nghe được là Triệu Cường thanh âm, liền chậm rãi nói, "Vào đi." Triệu Cường nghe được, liền chậm rãi đẩy cửa ra, phía sau lánh một người nhỏ gầy nữ tử. Thiên kia nữ tử vẫn luôn thấp đầu, tựa hồ có bạc trên mặt đất. "Quân chúa," ta đem người mang đến triệu cường nói ân người trước đi xuống đi quan ngữ giao nói triệu cường liền chậm rãi lên tiếng liền đi ra môn chậm rãi đóng cửa lại triệu cường đi rồi quan ngữ giao liền chậm rãi đánh giá trước mắt tên này nhỏ gầy nữ tử mà tô thiên hiên thì tại triệu cường đi thời điểm liền một cái lắp mình cũng đã biến mất người kêu gì danh quan ngữ giao tận lực làm chính mình thanh âm bằng thẳng nhỏ gầy nữ tử cúi đầu nghe được thanh âm thời điểm Liền chậm rãi nâng lên mặt, nhìn quan ngữ giao, theo sau lập tức lại cúi đầu, tựa hồ có chút sợ hãi trước mắt quan ngữ giao. Quan ngữ giao lập tức liền buồn bực, nàng cũng sẽ không ăn nàng, có cái gì sợ quá. Quan ngữ giao nhìn tình huống như vậy, nhịn không được diêu đầu. Trải qua một phen quen thuộc tiểu nữ tử, đã hiện ra ra bộ dạng, trả thù là cái tiểu mỹ nhân. Xem nàng lá gan như vậy tiểu, quan ngữ giao thật sự là không tin năm đó phóng hỏa chính là cái này nha đầu. Như thế nào, bổn quận chúa hỏi ngươi lời nói không nghe được sao? Nếu mềm không được, vậy mạnh bạo. Quan ngữ giao thẩm nghĩ, nhỏ gầy nữ tử nghe được lời này, rõ ràng thân mình sợ hãi run rẩy lên, liền chậm rãi nói, ta, ta, ta kêu liên nhi trả lời thời điểm, đầu vẫn là du ở, không dám ngẩng đầu. Quan ngữ giao cao mày, quát lớn nói, ngẩng đầu lên. Quan ngữ giao thập phần không thích có người cùng nàng nói chuyện không nhìn nàng nàng cảm thấy là mặt khác một loại không tôn trọng. Là, là danh gọi liên nhi nữ tử, thanh âm càng thêm run rẩy lên, nâng lên mặt chậm rãi nhìn quan ngữ giao. Tiếp theo, quan ngữ giao liền thấy được một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình, trong ánh mắt trên đầy nước mắt, chính là tựa hồ không dám khóc. làm quan ngữ giao nhìn đến thập phần nghẹn quất, nàng còn không phải là thanh âm lớn điểm sao. Đến nỗi như vậy sao? Ta hỏi ngươi, hai năm trước lửa lớn là ngươi thiêu sao? Quan ngữ giao hỏi, nghiêm túc nhìn về phía Liên Nhi. Liên Nhi nghe thế hỏi chuyện, thân mình cơ hồ cũng run rẩy lên. Là, là Liên Nhi phóng, tất cả đều là Liên Nhi một người làm Liên Nhi vội vàng thừa nhận, tựa hồ có chút lo lắng. Quan ngữ giao nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng càng là khả nghi lên. Nhưng là, quan ngữ giao cũng không ra tiếng, Liên Nhi thấy tình huống, trong lòng cũng là thập phần lo lắng. Nàng cho rằng chính mình liền như vậy cả đời đại ở nhạc thiên phủ ra trong nhà lao, không nghĩ tới còn có cơ hội ra tới. Bất quá này đó đều là nàng tự nguyện, kia lại có thể thế nào đâu. Quan ngữ giao cao mày, liền từ đai lưng lấy ra năm lượng bạc, trực tiếp ném cho Liên Nhi. Ngươi đi đi, ta nhạc thiên phủ thu không giới ngươi này tôn đại thần quan ngữ giao chậm rãi nói, trên mặt không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Liên Nhi nghe được lời này, liền có chút sứng suốt có chút không tin cảm giác. Ngay sau đó, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn quan ngữ giao, hơi hơi làm quan ngữ giao có chút không được tự nhiên. Quân chúa, ngài đây là... Liên nhi chậm rãi hỏi. Chạy nhanh cho ta rời đi nhạc thiên phủ, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi quan ngữ giao giả bộ một bộ chán ghét dáng vẻ, cũng làm liên nhi tâm hơi hơi rách nát. Liên nhi nghe được lời này, liền thấp đầu. mươi 273 khả nghi nhân vật. Là... Liên nhi về sau sẽ không xuất hiện ở quận chúa trước mặt nói, liên nhi cầm lấy trên mặt đất bạc, liền một cái xoay người liền rời đi. Không có người biết nàng đi nơi nào, nàng cũng không biết nàng lần này rời đi sẽ có bao nhiêu đại phiền thoái. Quan ngữ giao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, mân khẩn môi không nói lời nào. Đi ra cho ta quan ngữ giao chậm dãi nói. Nháy mắt, liền liền có hai cái thân xuyên màu đen ám ý đi hề nam tử quỷ gối nàng trước mặt. Các người hai cái đi cho ta nhìn chằm chằm cái kia nữ tử, một khi phát hiện nàng đi gặp cái gì khả nghi người, hoặc là làm cái gì khả nghi sự tình, từng giọt từng giọt đều phải nói cho ta quan ngữ giao chậm dai nói, trong giọng nói có không dung cự tuyệt. Đúng vậy hai cái nam tử lên tiếng liền lắc mình mà đi. Quan ngữ giao khét cười một tiếng, liên nhi cô nương, không nên trách nàng, ai kêu nàng hỏi nàng lời nói thật, nàng lại không nói cho nàng, vạn nhất. Nàng nếu là đã xảy ra sự tình gì, nàng chính là quản không được. Nếu là phóng hỏa người biết quan ngữ giao đột nhiên đem Liên Nhi cấp phóng ra, trong lòng nhất định sẽ chấn dọa, cũng nhất định sẽ cảm thấy khả nghi. Cũng có thể cho rằng Liên Nhi phản bội hắn, đem sở hữu chân tướng nói cho quan ngữ giao, do đó cái kia phía sau mà người nhất định sẽ thập phần tức giận, nói không chừng kia hỏa vừa lên tới, đầu hóc nóng lên, cái gì đều quản không được, trực tiếp tìm tới Liên Nhi. Cùng nàng tính sổ, quan ngữ giao giờ phút này chính là một người người đánh cá, mà liên nhi còn lại là mồi câu, chỉ là không biết cái kia cá có thể hay không thượng câu. Quan ngữ giao chậm rãi nghĩ, khoe miệng gợi lên một tia độ cung. Mấy ngày liền như vậy đi qua, ngày sau còn lại là thu săn nhật tử. Quan ngữ giao phái qua đi giám sát người, không hề có tiến triển, này lệnh quan ngữ giao hơi chút đau đầu sẽ. Theo hồi báo, Liên Nhi cầm năm lượng bạc tới rồi cái hẻo lánh thô nhỏ, đáp cái tiểu một phòng, sau đó mua chút công cụ, chính mình bắt đầu làm bán bánh bao sinh ý. Mỗi ngày vừa đến giờ nghèo thời điểm, Liên Nhi liền chạy đến chợ thượng bán bánh bao. Chút nào chưa thấy được Liên Nhi có chút không thích hợp địa phương. Chính là quan ngữ giao hoàn toàn không cảm thấy không có vấn đề, vấn đề là nhất định có đến, chỉ là bọn họ còn không có phát hiện. Vì thế... Quan ngữ giao lại gọi bọn hắn chú ý một chút mua bánh bao người, nhìn xem có cái gì không thích hợp địa phương. Rốt cuộc, đem tờ giấy dấu ở bánh bao cũng không ít số. Trải qua quan ngữ giao như vậy vừa nhắc nhở, hai cái ám vệ liền bừng tỉnh lại ngộ, lập tức nhớ tới có người mua bánh bao thời điểm. cố ý cùng liên nhi nói hội thoại, tựa hồ liêu rất lâu, khi đó bọn họ không như thế nào để ý, cho rằng bọn họ chỉ là liêu đến tới mà thôi, xem ra tựa hồ có chút không đơn giản. Bọn họ liền đem cái kia nam tử bộ dạng cấp tự thuật ra tới, làm đêm minh các những người khác đi cha cha. Chính là, nếu là không tìm được người này, này thực sự làm bọn hắn kinh ngạc, xem ra là không đơn giản, nam nhân kia rất có khả năng mang theo ra người mặt nạ. Tiếp theo, mấy ngày nay, bọn họ càng thêm cẩn thận nhìn mua bánh bao người. Quả nhiên, liền phát hiện có cái khả nghi người, một cái ám vệ nhìn chằm chằm liên nhi, một cái khác liền theo dõi người nọ chính là liền tại ám vệ theo dõi người nọ thời điểm, thậm chí bắt người kia chuẩn bị chất vấn chút gì đó thời điểm, người nọ liền đột nhiên bị một chi phi tiêu cắm vào đầu mà chết, lập tức lệnh ám vệ điên cuồng, cư nhiên dám trắng trợn táo bạo ở trước mặt hắn giết người. Thân là đêm minh các ám vệ là có cực đại kiêu ngạo, bọn họ ám vệ là không cho phép có người như vậy giẫm đạp bọn họ tự tôn, bọn họ đều là trăm dặm mới tìm được một nhân tài. Ngay sau đó. Cái kia ám vệ liền đem cái kia nam tử trên người tất cả đồ vật trở thành hư không, liền chạy nhanh đuổi kịp phi tiêu phương hướng, nhìn xem có cái gì khả nghi địa phương. Nhưng là, ám vệ một chạy tới nơi, cũng không có nhìn đến có cái gì khả nghi người, trong lòng buồn bực, sau đó đột nhiên nhớ lại kia nam tử khả năng mang theo ra người mặt nạ, liền chạy nhanh đảo hồi tại chỗ, tưởng đem hắn chân thật bộ dạng cấp nhớ lại tới. Chương 270 từ khinh người quá đáng. Chờ hắn lại lần nữa trở về thời điểm, kia nam tử đã biến mất, thực sự lệnh ám vệ mất mặt, liền đơn giản như vậy điệu hổ ly sơn đều trúng, hắn đều không mặt mũi nào đối mặt quan ngữ giao, nhưng là vẫn là nhất nhất bẩm báo quan ngữ giao. Quan ngữ giao nghe ngôn về sau, liền lắc lắc đầu, không trách ngươi, người này thật là giảo hoạt, ngươi trúng kế, cũng đương nhiên. Lập tức, ám vệ lòng tự trọng, hơi chút mới hảo điểm. Đúng rồi, ngươi tử trên người hắn lục soát cái gì? Toàn bộ lấy ra tới cho ta xem quan ngữ giao chầm dãi nói. Ám vệ liền đem lục xoát đổ vật toàn bộ bại ở quan ngữ giao trước mặt, làm quan ngữ giao xem đến tỉ mỉ. Hảo, người đi về trước cùng nhau cùng ám tám nhìn chằm chằm liên nhi đi ám vệ, giống nhau đều là lượng lượng hợp tác. Ở đêm minh các, ám vệ là quan ngữ giao trực tiếp mệnh lệnh, từ tứ đại hộ pháp huấn luyện. Tổng cộng có 50 đối ám vệ, cũng chính là 100 người, đó là cực đại lực lượng, quan ngữ giao không đến thời điểm không dễ dàng sử dụng cổ lực lượng này. Ám vệ lực lượng rất lớn, cơ hồ ba người liền có thể cùng quan ngữ giao đối kháng thượng, thời gian lâu rồi, ngược lại còn sẽ áp chế quan ngữ giao. Cũng có thể nói, ám vệ là đêm minh các chủ muốn lực lượng trí nhất. Ám bảy đi rồi, quan ngữ giao chậm rãi rời về phía ám tám từ nam tử trên người lục soát tới đồ vật, bao gồm mua bánh bao. Quan ngữ giao nhìn kia mấy cái bánh bao, mỗi cái đều nhéo mở ra lệnh quan ngữ giao thất vọng chính là bên trong cũng không có cái gì không thích hợp. tiếp theo lại nhìn về phía mặt khác đồ vật vẫn là không có phát hiện không thích hợp. thực sự lệnh quan ngữ giao có chút vô lực. đột nhiên nhìn đến có một cái tiểu đồ vật là trâm cài tới, tựa hồ có chút không thích hợp. quan ngữ giao vặn mở ra liền chạy đến một trương tờ giấy. quan ngữ giao chậm rãi lạnh mặt liền chậm rãi mở ra tờ giấy. nhìn đến tờ giấy quan ngữ giao nhịn không được khí lên. Kinh người quá đáng. Mặt trên viết chính là, nhạc thiên quận chúa ngươi trung kế. Xem ra, đối phương đã sớm biết nàng hoài nghi bánh bao có cái gì sự tình, liền vội vội thay đổi mặt khác một loại phương thức. Như vậy, quan ngữ giao khẳng định là tìm không thấy liên nhi phía sau màn người. Rốt cuộc là ai? Quan ngữ giao trong lòng kia hỏa giống giận. lần đầu tiên, lần đầu tiên có người dám như vậy chơi nàng. Từ nàng sáng lập đêm minh cát, sáng lập tử kinh cát. Căn bản không ai chơi đến quán nàng. Hiện tại đâu? Hiện tại là chuyện như thế nào? Quan ngữ giao cười lạnh một tiếng. Hảo, nếu ngươi tưởng chơi, ta liền bồi ngươi chơi, ta đảo muốn nhìn này phía sau màn người là ai, cư nhiên dám như vậy trêu đùa nàng. Nếu dám kêu liên nhi hai năm trước phóng hỏa thiêu nàng, có thể thấy được đối phương cỡ nào muốn giết nàng. Chính là, quan ngữ giao lại một chút không biết đối phương là ai, thực sự đáy lòng kêu hỏa, thật sự là cao. Chính là hậu thiên chính là Thu Săn, nàng không như vậy nhiều thời gian đi lộng chuyện này, chờ đến Thu Săn xong lúc sau, nàng liền tự mình đi điều tra việc này, quan ngữ giao có thể cảm giác được phía sau màn người là tuyệt không đơn giản, chắc chắn có cái gì mục đích. Nghĩ, liền đứng lên, hoàng thượng cực kỳ coi trọng Thu Săn, mọi người ở ngày đó nhất định phải mặc vào tân tài chế quần áo, nếu không sẽ coi là bất kính. Siêu Mỹ thì sự tình quan ngữ giao đã sớm phân phó tiểu quân nhi đi xử lý cho nên chút nào không lo lắng vừa định môn liền truyền đến tiểu quân nhi thanh âm tiểu thư ngươi ở đâu tiểu quân nhi chậm rãi hỏi ân vào đi quan ngữ giao chậm rãi nói tiểu quân nhi liền đẩy cửa ra đi vào quan ngữ giao phòng có chuyện gì sao quân nhi quan ngữ giao chậm rãi nói tay nhẹ nhàng vuốt huyệt thái dương là tân tài chế xiêm bí gí đã chuẩn bị cho tốt ta lấy tới cấp tiểu thư thử xem tiểu quân nhi nói liền cười quan ngữ dao không thể nề hà liền gật gật đầu chương hai trăm bảy mươi lăm từ hân tin người chết tiểu quân nhi thấy thế liền vỗ nhẹ hai tiếng bàn tay liền có một nữ tử bưng một bàn mặt trên còn lại là bảy xiêm ý ỉa xiêm ý ỉa nhan sắc quan ngữ dao vừa nhìn qua đi liền cau mày kia nhan sắc là màu đỏ rực thoạt nhìn thập phần lóa mắt có sức sống Quan ngữ giao cũng không thích loại này nhan sắc, bởi vì loại này nhan sắc quá nhận người mắt, cũng quá hấp dẫn người lực chú ý. Chính là năm rồi quan ngữ giao đều là lấy màu vàng, màu xanh lục, màu lam tài chế, lần này lại là màu đỏ rực, quan ngữ giao có chút không rõ. Tiểu thư, ngươi không thích sao? Tiểu quân nhi có chút thất vọng cảm giác, cái này quần áo chính là nàng vẫn luôn giám sát, nàng vừa lòng vô cùng. Nhìn tiểu quân nhi kia phản ứng quan ngữ giao khẽ cười một tiếng liền nói không có chỉ là này nhan sắc tựa hồ có chút diễm tiểu quân nhi liền dùng trách cứ ánh mắt nhìn quan ngữ giao liền nói tiểu thư này nhan sắc cũng không diễm hơn nữa này bố cũng là quan lão thái gia tự mình sai người đưa lại đây quan ngữ giao nghe ngôn liền chọn mày nói ta như thế nào không biết tiểu quân nhi nghe được lời này liền rầu cái miệng nhỏ nói còn không phải tiểu thư ngươi mấy ngày nay không biết ở vội chút cái gì, nơi nào sẽ nhớ rõ việc này. Nghe được lời này, quan ngữ giao cũng có chút ngượng ngùng cảm giác, liền xấu hổ cười một chút. Hào lạc, tiểu thư, đi thử thử đi tiểu quân nhi nói, liền đem quần áo nhét vào quan ngữ giao trong lòng ngực, tiếp theo, đem quan ngữ giao môn đóng lại lúc sau, liền về tới quan ngữ giao bên người. Sau đó liền giúp quan ngữ giao đổi nổi lên xem mươi gì Sau một lát, quan ngữ giao ăn mặc một thân màu đỏ rực quần áo ni thường có vẻ dáng người thập phần sung ra thu săn bởi vì muốn hoạt động tổng không thể ăn mặc một thân tùng suy sụp siêm y đi thôi kia hoạt động lên cỡ nào không có phương tiện a bởi vậy vân vận quốc chế tài thu săn siêm y ỉa thời điểm đều là bó sát người loại hình hơn nữa cũng càng có thể biểu hiện ra ngạo nhân dáng người tại đây một phương diện chỉ cần là dáng người tốt nam tử cùng nữ tử đều sẽ không cự tuyệt Chính là cũng có chút không mừng người, chính là quá béo người, mặc vào kia siêm y đi quả thực liền thảm mục nhận thấy. Một đống lớn thịt thừa rũ ở bên hông thượng, hơn nữa lại xuyên chính là bó sát người siêm y đi thoạt nhìn thập phần buồn cười. Mà quan ngữ giao còn lại là thích xem một ít mập mạp xuyên những cái đó thu săn siêm y đi nàng cảm thấy đặc biệt thú vị. Tiểu thư, này nhan sắc thật thích hợp ngươi tiểu quân nhi chậm rãi nói, trong mắt hiện lên vẻ tươi cười quan ngữ giao nhìn tiểu quân nhi vui vẻ dáng vẻ liền lắc lắc đầu đúng rồi tiểu thư ngươi nói kia từ hân liền như vậy bị người cướp đi kết quả cứ nhiên đã xảy ra chuyện như vậy nói tiểu quân nhi đáng tiếc thở dài nghe được lời này quan ngữ giao khỏe môi một loan nàng cũng không có nói cho tiểu quân nhi người là nàng cướp đi cho nên tiểu quân nhi cũng không biết như thế nào đáng thương nàng quan ngữ giao chọn lông mày nhìn tiểu quân nhi Tiểu Quân Nhi lập tức xì một tiếng khinh miệt, nói: "Ta mới không có đáng thương nàng đâu, giống như vậy nữ nhân, sớm chết sớm siêu sinh, cũng miễn cho thai hỏa nhân gian tiểu quân nhi nói thầm, đầy mặt đều là đối tử hận bất mãn. "Hảo, ngươi đều rốt cuộc đã chết, ngươi còn tưởng thế nào?" Quan Ngữ giao trọn Mi, cười nói: "Nghe ngôn." Tiểu Quân Nhi liền không nói. Thứ hận tin người chết, cũng là ở mấy ngày trước truyền đến. Ngày đó, Quan ngữ giao phân phó đi xuống lúc sau, hoàng san liền lập tức hành động lên. Mà tam hoàng tử tỉnh lại lúc sau, tư nhiên yêu cầu muốn đem Từ hân cưới trở về đường tiểu thiếp, vẫn luôn thì thầm muốn các nàng đem người giao ra đây, cãi lại khẩu uy hiếp nếu là không đem người giao ra đây, liền cho các nàng tử kinh các đẹp. mươi 276 có gì chứng cứ? Cũng không nhìn xem chính mình là cái cái gì thân phận. Theo ý ngươi một cái không có gì thực quyền hoàng tử, cũng dám nói như vậy mạnh miệng. Quan ngữ giao lúc ấy cười lạnh một tiếng, liền lập tức ở cùng ngày lại mệnh lệnh Hoàng San đem đầu người treo ở Tam Hoàng tử phủ đệ ngoại. Này hết thể đều không liên quan tử kinh cắt sự tình, mà quan phủ càng là sẽ ngồi yên không nhìn đến, này thiên hạ chính là Hoàng đế, mà Tam Hoàng tử còn lại là Hoàng đế trong đó một cái nhi tử, quan phủ sao có thể bởi vì một người hoa khôi mà đi giúp Tam Hoàng tử, sau đó đắc tội tử kinh cắt. Đương nhiên cũng sẽ không đắc tội Tam Hoàng tử. Rốt cuộc trước sau là hoàng tử, làm làm mặt ngoài công phu có thể. Đương nhiên, chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì tính, tam hoàng tử từ nhìn đến từ hân đầu người treo ở hắn phủ đệ thời điểm, cả khuôn mặt đều dọa trắng. Hoàng đế biết việc này lúc sau, mới biết được tam hoàng tử ở bên ngoài tự mình mua sắm phủ đệ, nhất thời tức giận, cũng không cho hắn cãi lại cơ hội, trực tiếp đuổi ra hoàng cung, làm hắn đai ở chính hắn tự mình mua sắm phủ đệ thượng, xem ra hoàng đế này tức giận cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn tiêu đi xuống nghĩ đến đây quan ngữ giao liền hơi chút có chút nghi hoặc vì cái gì hoàng đế không trực tiếp phong tam hoàng tử vì vương trực tiếp làm hắn dọn ra hoàng cung không phải hảo sao húng chi lấy tam hoàng tử nhân phẩm tài học phương diện căn bản không có khả năng sẽ đăng cơ vì hoàng sớm một chút phong vương không phải càng tốt sao đối này quan ngữ giao là có nghi hoặc bất quá Nhưng cái đó trong hoàng thất dơ bẩn sự, cũng mặc kệ chuyện của nàng, cho nên sau lại cũng không nghĩ nhiều. Mà từ hân chết tin tức, quan ngữ giao cực lực ngăn cản có người chuyển tới nhạc thiên phủ, cũng phòng ngừa phong cầm ly sẽ nhất thời xúc động, làm ra sự tình gì tới. Nghĩ vậy mấy ngày, phong cầm ly cũng chưa động tinh gì, trong lòng thực sự có chút lo lắng. Tiểu thư tiểu thư tiểu quân nhi vươn tay, ở quan ngữ giao trước mặt quơ cơ, Quan ngữ giao phản ứng lại đây liền nhìn Tiểu Quân Nhi nói, chuyện gì? Tiểu thư đều gọi ngươi vài biến, ngươi cũng chưa phản ứng, ngươi là suy nghĩ cái gì? Tiểu Quân Nhi có chút không hài lòng điểu môi nói. Quan ngữ giao liền chậm dai nói, không có gì, này quần áo thủ công thật sự là quá tinh xảo. Nhất thời xem mê mẩn quan ngữ giao giơ lên tươi cười nhìn Tiểu Quân Nhi, Tiểu Quân Nhi mới vừa lòng nở nụ cười. kia đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai công lao nói. Tiểu quân nhi nâng lên tiểu bà, có vẻ có chút kiêu ngạo cảm giác. Quan ngữ giao buồn bực, này siêm y đi lại không phải ngươi làm, có gì hảo kiêu ngạo. Nhiều lắm chính là giám sát thú nương mà thôi. Hảo, tiểu thư, đem siêm y đi cởi ra đến đây đi, ta cảm thấy còn có một ít tiểu địa phương yêu cầu sửa một chút tiểu quân nhi nói, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ vớt cằm, tinh tế đánh giá. Nghe ngôn, quan ngữ giao không thể nời hà, liền lắc lắc đầu. Liền tới rồi bình phong mặt sau, đem xiêm y đi thay đổi xuống dưới. Quan ngữ giao đổi xong xiêm y đi hề, liền đem xiêm y đi hề giao cho tiểu quân nhi trong tay. Tiểu quân nhi tiếp nhận quần áo, liền vui vui vẻ vẻ đi sửa xiêm y đi tiểu mau bệnh. Quan ngữ giao thở dài một hơi, liền chậm rãi cầm lấy bút tới luyện luyện tự. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một người, quan ngữ giao thổn thức một hơi, nghĩ đến người nào, liền tới người nào. Ông trời, không mang theo như vậy chơi quan ngữ dao dừng lại bút lông ngơ ngẩn nhìn trước mắt người cuối cùng nhẹ nhàng phun nói chuyện gì thứ hơn người có phải hay không cho người cướp đi phong cầm ly sắc mặt thanh lãnh nhìn quan ngữ dao quan ngữ dao không cho là đúng liền chậm rãi nói có gì chứng cứ người ghen ghét nàng ghen ghét nàng lớn lên cùng ninh như tuyết giống nhau gương mặt ghen ghét hắn thâm ái ninh như tuyết phong cầm ly dưới đáy lòng hò hét chương hai trăm bảy mươi bảy niên thiếu khinh cuồng ta yêu cầu ghen ghét cái gì ghen ghét nàng hồng nhan mất sớm vẫn là hồng nhan họa thủy. quan ngữ giao trâm trọng nói nàng có cái gì hảo ghen ghét ninh gia cũng coi như không được cái gì gia đình giàu có mà nàng chính là đường đường con chúa luận dung mạo mỗi người mỗi vẻ chính là ở vân vận quốc quan ngữ giao chính là công nhận đệ nhất mỹ nhân luận tài tình nàng chỉ là ngụy trang thành hoa si nữ nàng tài tình nàng tài hoa lại có ai so đến quá nàng yêu cầu ghen ghét ninh như tuyết sao quan ngữ dao dưới đáy lòng chào phúng cười cũng đáng thương phong cầm ly rõ ràng ninh như tuyết người đã chết lại luôn là nghĩ này đó có không thật đúng là cho rằng từ hân chính là ninh như tuyết thật là không có thuốc nào cứu được người câm miệng phong cầm ly giận mắng trên trán gân xanh cũng hiện lên ra tới cực kỳ bạo nộ ngươi đừng tưởng rằng ta ba năm thời gian bất động tánh mạng của ngươi liền dám như vậy không kiêng nể gì phong cầm ly tiếp tục nói quan ngữ giao cười như không cười nhìn phong cầm ly liền chậm rãi nói bổn quận chúa chính là không kiêng nể gì ngươi lại có thể như thế nào nay hết thảy cũng không thể toàn quái nàng dựa vào cái gì phong cầm ly có thể đem sở hữu tội lỗi quái ở nàng trên người nếu là như thế này không khỏi cũng quá buồn cười đi quan ngữ giao ngươi không cần quá phận phong cầm ly một cái bước xa bắt lấy quan ngữ giao thủ đoạn mặt tới gần quan ngữ giao Hung hăng nói, rốt cuộc là ai quá mức, chính ngươi đấy lòng nhất rõ ràng bất quá, linh như tuyết chết căn bản là cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, dựa vào cái gì ngươi muốn đem hết thể trách tội ở ta trên người. Quan ngữ giao cũng chút nào không thoái nhượng nhìn Phong Cầm Ly nói. Phong Cầm Ly nhìn như vậy thuần tịnh ánh mắt, dưới đáy lòng tựa hồ rơi xuống một cái dấu vết, hắn tâm cũng hung hăng run rẩy một chút, chỉ là hắn không phát giác mà thôi. Nếu năm đó không phải ngươi... Tuyết Nhi cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ kia. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ, vĩnh viễn nhớ rõ kia một màn. Năm đó, quan ngữ giao mới gặp phong cầm ly thời điểm, bị hắn kinh vi thiên nhân dung mạo sở kinh sợ, sau đó cũng là hao hết sức của chín châu hai hổ mới canh trừng cầm ly cưới trở về. Mà lúc ấy, phong gia cùng ninh ra đều chỉ là phú thương mà thôi, bọn họ có khả năng dùng con đường, cũng chỉ có thể dùng tiền tài tới hối lộ những cái đó con viên đặc biệt là cùng quan lão Thái Gia có giao tình, làm cho bọn họ khuyên nhủ quan lão Thái Gia, thỉnh quan lão Thái Gia khuyên nhủ quan ngữ giao không. Cần cưới Phong Cầm Ly Về Phong Cầm Ly một ít tư liệu, quan ngữ giao cũng là rõ ràng, hắn mẫu thân từng nay là ngạo vân quốc phi tử, chính là không biết là cái gì nguyên nhân liền bị biếm vì thứ dân, vừa lúc bị đi ngang qua Phong Gia chủ sở nhìn chúng, lập tức, Phong Gia chủ liền một đường nâng đỡ Phong Cầm Ly mẫu thân. Vì thế Phong Gia Chủ cùng Phong Cầm Ly mẫu thân liền thành thân. Mà ở một năm sau, liền sinh hạ Phong Cầm Ly, gần cũng chỉ có này một cái nhi tử, mà Phong Gia Chủ đảo cũng coi như là cái chuyên nhất người, chính là tình huống như vậy, Phong Gia Chủ cũng không có lại cưới. Cho nên, Phong Cầm Ly là sinh hoạt ở một cái hạnh phúc gia đình, có cha mẹ sủng ái, lại có thanh mai trúc mã tình yêu, ở ngay lúc đó quan ngữ giao trong mắt xem ra, không thể nghi ngờ là nhất trói mắt cho nên có thể là bởi vì niên thiếu khinh cuồng nàng không màng quan lão thái gia khuyên bảo thậm chí nói nếu không cưới đến phong cầm ly nàng liền đâm tường mà chết tính kia lời nói cũng bất quá là nhất thời khí lời nói quan lão thái gia nghe xong nơi nào bỏ được cho nên quan lão thái gia tự mình đi làm hoàng thượng hạ chỉ thậm chí không màng mặt già đi cầu hoàng đế sau lại thánh chỉ một chút phong cầm ly tự nhiên là gả định rồi quan ngữ giao rốt cuộc Thánh chỉ ai dám cãi lời, kia chính là muốn chém đầu. Lúc trước, Phong Cẩm Ly có rất nhiều lần đều tới cửa tự mình cùng quan ngữ giao nói, chính là quan ngữ giao đều đóng cửa không thấy. Hơn nữa làm hạ nhân nói với hắn, nàng nhất định phải cưới hắn. Chương Hai trăm bảy mươi tám hồi ức lúc trước, khi đó Phong Cẩm Ly phỏng chừng đều sắp khí điên rồi, mà Ninh Gia bảo Bối Thiên Kim, cũng bởi vì chuyện này, thân mình càng thêm gầy yếu đi, trở nên ốm yếu mà hoàng đế cũng thật cảm thấy hổ thẹn liền mặt khác chỉ một môn hảo hôn sự cấp ninh như tuyết ninh như tuyết vừa mới bắt đầu tự nhiên là không thuận theo bất đắc dĩ ninh gia cha mẹ hai người nhìn thấy là hoàng đế tự mình hạ chỉ tứ hôn đó là một cái kính cao hương a nhưng không để ý ninh như tuyết cảm thụ rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền không mừng phong cầm ly thân phận rõ ràng là vân vận quốc nổi danh đệ nhất tài tử lại không đi thi đậu công danh ninh gia cha mẹ tự nhiên là không như vậy thích phong cầm ly nhưng là bởi vì phong gia rất nhiều sinh ý đều cùng ninh gia có quan hệ ninh gia cũng không hảo cự tuyệt khi còn nhỏ cũng nghĩ bọn họ hai cái cảm tình hảo phỏng chừng phong cầm ly về sau cũng sẽ đối xử tử tế ninh như tuyết hiện giờ hoàng thượng đem ninh như tuyết chỉ hôn chính là một người tướng quân tướng quân a kia trên tay chính là có thực quyền người so với kia chút cái gì văn trạng nguyên gì đó chính là hữu dụng nhiều Hai người liền giúp đỡ nhà mình bảo bối nữ nhi thu xếp hôn sự, liền ở phong cầm ly gả cho quan ngữ giao ngày hôm sau gả cho vị kia đại tướng quân. Vị kia đại tướng quân có thể cưới được như thế mỹ nhân, tự nhiên cũng là vui vẻ đến cực điểm, đầy mặt hồng quang đem linh như tuyết cưới trở về. Mà ngày hôm sau, liền truyền đến linh như tuyết tin người chết. Là bị đại tướng quân cấp đánh chết, nguyên nhân là cái gì đâu. Mỗi người đều khó có thể mở miệng, mà vị kia đại tướng quân không phải văn nhân. Tự nhiên không hiểu quanh co lòng vòng nói chuyện, liền ăn ngay nói thật nói hắn cùng Ninh Như Tuyết ở động phòng thời điểm. Không nghĩ tới Ninh Như Tuyết liều chết không tử, đại tướng quân dơ đao múa kiếm, một cái kính đi lên, liền đem Ninh Như Tuyết cướp bức. Không nghĩ tới chính là Ninh Như Tuyết ở cùng đại tướng quân hoan hảo là lúc, Ninh Như Tuyết luôn mồm nhỉ non phong cầm ly ba chữ, đại tướng quân kia hỏa khí liền lên đây, một cái nhịn không được, liền sống sở sở đem Ninh Như Tuyết cấp bóc chết. Và ninh như tuyết vốn dĩ chính là cái tay chói gà không chặt nữ tử như thế nào có thể cùng đại tướng quân đối kháng thượng cho nên ninh như tuyết liền như vậy đã chết cũng coi như là hồng nhan bạc mệnh a tên kia đại tướng quân cũng sợ hãi lên đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải quyết lại bị một nha hoàn vọt vào tới không cẩn thận thấy được một màn này nha hoàng tự nhiên là sợ hãi lên hơn nữa tên kia nha hoàng chính là ninh như tuyết từ nhỏ bên người thị nữ hai cái cảm tình tốt giống như là thân tỉ muội lập tức tên kia nha hoàn liền biên chạy liền hô tướng quân giết tiểu thư nhà ta tướng quân giết ta ra tiểu thư nha hoàn như vậy một điều toàn bộ tướng quân phủ người đều đã biết toàn bộ tướng quân phủ cũng có những người khác gan bài tiến vào người này tin tức cũng liền rất mau truyền đi ra ngoài phong cầm ly nghe thế tin tức thời điểm tức giận đến cả người đều phun ra huyết nằm ở trên giường hai ngày mới hảo lại đây mà ở ninh như tuyết hạ táng thời điểm phong cầm ly cũng không có đi đối với điểm này quan ngữ giao cũng thập phần kỳ quái kỳ thật khi đó quan ngữ giao cũng không phải muốn thật sự cưới phong cầm ly chỉ là muốn nhìn một chút phong cầm ly đối thượng loại này vấn đề sẽ như thế nào làm càng không nghĩ tới quan lão thái gia cũng bởi vậy mà đi cầu hoàng đế hạ chỉ hoàng đế chỉ đều hạ nàng còn có thể cự tuyệt sao tự nhiên là không thể nàng vốn định Quá mấy năm, liền tùy tiện tìm cái lý do canh chừng cầm ly cấp hưu, làm hai người bọn nàng tiếp tục ở bên nhau, chính là không nghĩ tới cái kia hoàng đế vì đền bù liền đem ninh như tuyết gả cho đại tướng quân, vì thế, quan ngữ giao là thập phần tức giận. Rồi sau đó, tên kia đại tướng quân cũng bị hoàng đế tự mình xử tử, mấy năm qua, nói vậy vân vận quốc người đều quên mất việc này đi. Cũng là từ khi đó bắt đầu, phong cầm ly liền hận thượng nàng vâng không thể uống lên nàng huyết ăn nàng thịt chương hai trăm bảy mươi chín vô tâm người về chuyện này quan ngữ giao cũng là thật cảm thấy hổ thẹn tưởng tận lực đền bù phong gia cùng linh ra nàng phái người đi phong gia thời điểm phong gia nhưng thật ra không có gì phản ứng chỉ là bình bình đạm đạm tiếp thu quan ngữ giao sở đưa đồ vật chính là quan ngữ giao biết chờ nàng người đi rồi lúc sau phong gia liền đem nàng sở cấp đồ vật toàn bộ ném cho khất cái Mà ninh gia còn lại là vừa vận tương phản, mặt ngoài hận chết quan ngữ giao, làm cho nàng người đem nàng sở đưa đồ vật toàn bộ ném xuống, chờ nàng người đi rồi lúc sau, lại chậm rãi đem vài thứ kia thu hồi tới. Đối này, quan ngữ giao cũng không có cái gì hảo thuyết. Kỳ thật, quan ngữ giao cũng cảm thấy chính mình rất vô tội, nàng không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là cái dạng này kết quả, nếu sớm biết rằng kết quả là cái dạng này, nàng nhất định sẽ không làm như vậy. Trung Quy vẫn là niên thiếu khinh cuồng, niên thiếu khinh cuồng A. Nghĩ những cái đó chuyện cũ, quan ngữ giao hơi hơi rũ xuống mi mắt. Phong cầm ly, ta biết những cái đó sự ta có nhất định trách nhiệm, nhưng là ngươi cũng không thể toàn bộ quái ở ta trên người đi. Quan ngữ giao xả ra một kia châm trọc tươi cười cười nói. Không trách ngươi, không trách ngươi quay ai, này hết thể đều là ngươi tạo thành. Phong cầm ly châm trọc nhìn quan ngữ giao. Quan ngữ giao rũ xuống mi mắt. Lại không biết nói cái gì đó. Ninh như tuyết hôn sự cũng không phải ta ban cho quan ngữ muốn chậm rãi nói ra những lời này, thiếu chút nữa canh chừng cầm ly cấp tức chết. Nếu không phải bởi vì ngươi, tuyết nhi gả người sẽ là ta phong cầm ly hung hăng nói, trong mắt đối quan ngữ giao hận ý lại thượng một cái cấp bậc. Hảo, theo ý ngươi theo như lời, hết thể đều là ta sai, hết thể đều là trách nhiệm của ta, như vậy ta muốn hỏi một chút ngươi hôm nay tới ta này, chính là hỏi từ hân sự nếu đúng vậy lời nói như vậy phiền thoái ngươi có thể dẹp đường hồi phủ quan ngữ giao ngự khí thập phần bình đạm trái lại phong cầm ly chính là một bộ bạo nộ bộ dáng hai người hình thành một bộ tiên minh đối lập chẳng lẽ ngươi liền không có nửa phần ấy náy cảm phong cầm ly nhìn quan ngữ giao kia phó phong khinh vân đạm dáng vẻ tựa hồ rất muốn bóp chết quan ngữ giao quan ngữ giao hơi hơi mỉm cười ấy náy cảm đó là cái gì nàng không có kia đồ vật thân là đêm minh các các chủ Nhất không được chính là ấy náy cảm, các nàng trên tay, trên người, nơi trốn đều dính đầy người huyết, ấy náy cảm. Kia sẽ chỉ làm các nàng chính mình càng thêm vô dụng mà thôi. Quan ngữ muốn nhẹ nhàng cười, đối với Phong Cầm Ly nói, ngượng ngùng, ta không có kia loạn ý. Phong Cầm Ly nhìn quan ngữ giao cười khẽ dáng vẻ, thập phần trói mắt. Hắn biết quan ngữ giao có võ công, hắn không có bất luận cái gì võ công, có đến chỉ là một người nam tử có đến cậy mạnh thôi. Lần trước hắn rỗi tay véo quan ngữ giao cổ, phỏng chừng là quan ngữ giao tự nguyện làm nàng béo, nghĩ đến đây, phong cầm ly liền hơi hơi rũ xuống mi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Người rốt cuộc có hay không tâm? Phong cầm ly chậm rãi nói, từ tuyết nhi đã chết về sau, quan ngữ giao không có tới cửa đến ninh ra tạ lỗi, cũng không có thật sâu mà vì chính mình hành vi mà hối hận, có chỉ là dùng càng nhiều đồ vật tới đền bù bọn họ mà thôi, bọn họ muốn không phải này đó. Chỉ là muốn cho quan ngữ giao nhận thức đến chính mình sai lầm mà thôi. Rốt cuộc, phong gia cùng Ninh ra tuy rằng nói không phải cái gì đại thiện nhân, nhưng là quan ngữ giao xin lỗi, bọn họ cũng sẽ không thật sự muốn quan ngữ giao đi vì Ninh. Như tuyết đền mạng. Quan ngữ giao chậm rãi cười, liền đi tới phong cầm ly trước mặt, rút ra một phen truy thủ, lại bắt lấy phong cầm ly tay. Ngươi đến xem, ta nơi này có hay không tâm, ngươi có thể một đao thọc đi xuống nhìn xem ta có phải hay không vô tâm người nhớ rõ thứ thâm một chút có lẽ còn có thể vì ngươi tuyết nhi báo thủ quan ngữ giao chẳng hề để ý nói tựa hồ nói người không phải nàng chương hai trăm tám mươi hướng ngươi xin lỗi phong cầm ly cầm trùy thủ tay có chút run rẩy hơi hơi có chút vô pháp tin tưởng hắn không nghĩ tới quan ngữ giao cũng dám làm như vậy cũng không dự đoán được nàng nói như vậy nhẹ nhàng tựa hồ không đem chính mình mệnh đương hồi sự này hơi hơi làm phong cầm ly có chút tức giận phong cầm ly căng thẳng cảm nói ngươi thật cho rằng ta không dám quan ngữ giao nghe được lời này khẽ cười một chút nói ta chưa nói ngươi không dám tới cứ việc tới thứ quan ngữ giao bắt lấy phong cầm ly tay làm truy thủ liền chống nàng ngược trái như vậy phong cầm ly chỉ cần hơi chút đâm xuống quan ngữ giao khả năng liền sẽ thượng tây thiên phong cầm ly hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm quan ngữ giao tựa hồ muốn xem ra chút cái gì nhưng là hắn thất vọng rồi hắn không có nhìn đến quan ngữ dao bất luận cái gì sợ hãi lo lắng biểu tình lập tức tay xử điểm kính truy thủ cũng theo đâm đi xuống quan ngữ dao kêu lên một tiếng ngạnh xinh xinh nhìn xuống nhìn đến quan ngữ dao tình huống phong cầm ly năm chùy thủ tay hơi hơi nắm thật chặt cuối cùng vẫn là rút ra tới không có tiếp tục đâm xuống truy thủ đứng đầu hơi hơi dính quan ngữ dao một ít vết máu Quan ngữ giao chẳng hề để ý xả ra một nụ cười, nói, sao lại thế này? Phong cầm ly, ngươi không nghĩ vì ngươi tuyết nhi báo thù sao? Lời này, đơn giản chính là tưởng chọc giận phong cầm ly thôi. Mà phong cầm ly cũng đích xác bị chọc giận. Ta nói chuyện giữ lời, ba năm lúc sau, ngươi này mệnh, ta làm theo thu phong cầm ly nói, đem chủy thủ vứt trên mặt đất, quay đầu liền đi, rốt cuộc không đi xem quan ngữ giao. Quan ngữ giao nhìn đến phong cầm ly biến mất ở nàng trước mắt lúc sau, liền sóc nảy ngồi vào trên ghế. Tay vịn miệng vết thương, toàn bộ sắc mặt cũng trở nên hơi chút kém một chút. Hậu thiên nhưng chính là thu săn, này thương chính là cái vấn đề. Đột nhiên có người xông vào, quan ngữ giao lập tức khẩn thích thân mình, cả người bắt đầu phòng bị lên. Là ta, ngươi không cần lo lắng Lam sơ trần đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, nhìn trên người nàng miệng vết thương trong mắt tựa hồ mang theo một tia đau lòng. Quan Ngữ Dao không xác định đó có phải hay không, hoặc là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. "Ngươi tới này làm gì?" Quan Ngữ Dao chậm rãi hỏi, chút nào không ngại làm Lam Sơ Trần nhìn đến miệng vết thương. "Ta thế cầm ly hướng ngươi xin lỗi làm Sơ Trần nói, trên mặt cũng mang theo hơi hơi xin lỗi." Quan Ngữ Dao khẽ cười một tiếng, liền ngẩng đầu nhìn Lam Sơ Trần. "Không cần, là ta thiếu hắn Quan Ngữ Dao chậm rãi nói trên mặt không có chút nào để ý thần sắc cũng làm lam sơ trần có chút xem không hiểu nếu không ta làm chút ăn cho ngươi đưa tới lam sơ trần thanh âm phong nhu hơi hơi làm quan ngữ giao có chút không thói quen nếu sẽ giúp nàng làm ăn quan ngữ giao trong lòng tự nhiên là có chút kinh ngạc phủ đệ không ai không thèm nhỏ dãi lam sơ trần tay nghề chính là lam sơ trần cũng không cố ý vì người nào đó làm thực hiện duy nhất có trường hợp đặc biệt chính là phong cầm ly quan ngữ giao hơi hơi rũ xuống mi mắt như vậy tính ra nàng lần này thương rốt cuộc là đáng giá vẫn là không đáng phong cầm ly cùng lam sơ trần chính là anh em bà con quan ngữ giao có chút không rõ vì cái gì lam sơ trần nơi trốn đều nhân nhượng phong cầm ly nơi trốn đều giúp đỡ hắn, mặc dù là anh em bà con cũng không có khả năng làm được này nông nôi đi quan ngữ giao có chút không rõ lại mân khẩn môi không nói lời nào nhìn quan ngữ giao phản ứng Lam sơ Trần hơi chút thả lỏng xuống dưới, đang chuẩn bị lui xuống đi chuẩn bị thực hiện thời điểm, Quan Ngữ Giao liền cứ gọi lại hắn. Lam sơ Trần, các ngươi hai huynh đệ làm được cũng thật hảo. Phong cầm ly trước cho ta một cái tát, ngươi lại cho ta một ít ngon ngọt, đây là có ý tứ gì? Quan Ngữ Giao cười như không cười nói. Lam sơ Trần nghe được lời này, hơi hơi cau mày. Chương hai trăm tám mươi hoàn hảo vô khuyết, không chờ hắn mở miệng nói chuyện. Quan ngữ giao lại tiếp tục mở miệng nói, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, ngươi có thể đi rồi, còn có, không, có việc gì đừng tới ta sơn, ta không thích có người ngoài tiến ta sơn. Làm sơ trần nghe được lời này, trái tim nơi đó, cư nhiên đau một chút. Làm sơ trần không rõ đó là cái gì cảm giác, chỉ là có chút chua xót cảm giác, nói không nên lời nói không rõ loại cảm giác này. Người ngoài, đối với nàng tới nói, hắn chỉ là cái người ngoài sao như vậy nàng vì sao sẽ làm hắn quá môn hắn biết lúc trước hắn là vì phong cầm lim mà tự nguyện đưa tới cửa đảm đường quan ngữ giao phu quân cho nên quan ngữ giao đối thái độ của hắn là đông đảo phu quân nhất lãnh đạo không thể phủ nhận hắn đáy lòng là có một tia không mau nếu như vậy như vậy ta liền trước tiên lui hạ lam sơ trần hơi hơi rũ xuống mi mắt liền chậm rãi xoay người rời đi quan ngữ giao nhìn thấy hắn đi rồi liền một trận trưởng phong qua đi Liền đem cửa đóng lại, liền kéo ra chính mình xiêm y gì, nhìn chính mình miệng vết thương, miệng vết thương còn ở chậm rãi đổ máu, quan ngữ giao thấy thế cũng chỉ là hơi hơi nhíu lại mày, liền từ trên giường ám trong các lấy ra một tiểu bình xứ, liền chậm rãi đem muốn phấn đổ ở miệng vết thương. Chỉ chốc lát, huyết đã ngừng, quan ngữ giao sắc mặt cũng chậm rãi hảo lên. Này thuốc bột, cũng coi như là đêm minh các nổi danh tinh sang dược, chuyên môn dùng để chữa thương này dược chỉ là thân là đêm minh các nhân tài có thể có được người ngoài cho dù có thiên kim cũng mua không được cũng đủ để chứng minh tinh sang dược đáng quý này thuốc bột dược hiệu cũng mau mười hai cái canh giờ liền có thể hoàn hảo vô khuyết cũng coi như là kỳ dược chính là này dược tài liệu quý kinh người người bình thường chính là cực kỳ luyến tiếc quan ngữ giao biết hậu thiên chính là thu săn tự nhiên là có năm chất sẽ không ảnh hưởng đến thu săn cho nên mới dám để cho phong cầm ly thứ nàng Quan ngữ giao vốn tưởng rằng phong cầm ly sẽ không đâm xuống, không nghĩ tới bị nàng lời nói sở kích thích tới rồi, liền một cái không lưu ý đâm đi vào, quan ngữ giao đáy lòng chua xót lời, đây là nàng tự tìm đâu. Thật lâu sau qua đi, quan ngữ giao đem xiêm y thay đổi xuống dưới, rốt cuộc xiêm y thì ngực dính vết máu làm người nhìn đến cũng không tốt. Ngày này thực mau liền đi qua, quan ngữ giao cũng lảo đảo lắc lư đã ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau mới tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền nhìn đến trên bàn bãi thực thiện, rất thơm cũng làm quan ngữ giao nước miếng lập tức liền chảy ra không tự giác mí môi này dụ hoặc không phải cùng lam sơ trần giống nhau sao chẳng lẽ là lam sơ trần làm hắn khi nào tiến vào Nàng cư nhiên không phát giác nghĩ đến đây hơi hơi nhíu lại mày đáy lòng có chút không vui quan ngữ giao tuy rằng nghĩ như vậy nhưng là không có cùng chính mình dạ dày không qua được liền chậm gì gì đi đến trước bàn Chậm rãi cầm lấy chiếc búa, ăn lên. Thực thiện vẫn là nhiệt, chứng minh Lam Sơ Trần cũng là không lâu trước đây tới. Quan ngữ giao ăn ngấu nghiến ăn trên bàn đồ ăn, thẳng đến toàn bộ bị quan ngữ giao trở thành hư không lúc sau, quan ngữ giao vừa lòng đánh cái cách, này đốn, thật là ăn ngon. Nàng có bao nhiêu lâu không ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. Này Lam Sơ Trần không hổ là trù thân lúc sau, phỏng chừng hắn làm gì đó, nàng vĩnh viễn đều sẽ không có ăn nị kia một ngày đi. Ăn xong lúc sau, quan ngữ giao đẩy ra cửa sổ, sáng sớm gió thổi ở nàng nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, có vẻ dị thường tốt đẹp. Thiên hơi hơi sáng lên, nhạc thiên phụ bọn hạ nhân cũng chậm rãi bắt đầu công tác. Quan ngữ giao thấy thế liền cười một chút, liền ngáp một cái. Tức khắc, mới nhớ tới chính mình không có xúc miệng, đều do lam sơ trần tay nghề quá thơm, hại nàng vừa tỉnh tới liền chuyên tâm chú ý trên bàn đồ ăn, đã sớm quên muốn xúc miệng chương hai trăm tám mươi hai ba ngày sau thấy nghĩ liền chạy nhanh rửa mặt một phen tức khắc cũng cảm thấy chính mình khẩu khí thanh tiên không ít miệng vết thương cũng tốt không sai biệt lắm phỏng chừng ngày mai thu săn hẳn là sẽ không có cái gì phiền thoái quan ngữ giao thầm nghĩ nay thu săn chỉ sợ không đơn giản băng lâm quận chúa ngươi tốt nhất muốn hảo nhất chi từ lần trước cùng tô thiên hiên náo loạn kia vừa ra lúc sau nàng liền không còn có gặp qua tô thiên hiên cũng không biết hắn đang làm cái gì. Quan ngữ giao sửng sốt một chút, Tô Thiên Hiên làm cái gì, quan nàng chuyện gì? Như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến Tô Thiên Hiên? Nghĩ, liền hung hăng quăng ngã hạ đầu, ý đồ đem Tô Thiên Hiên vứt ra náo ngoại, chính là trong đầu Tô Thiên Hiên thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, làm quan ngữ giao tựa hồ có chút bất đắc di cảm giác. nháy mắt, Minh Tám lại xuất hiện ở nàng trước mặt, quan ngữ giao cau mày nói, chuyện gì? Các chủ Minh Tám có chút khó có thể mở miệng, trên mặt cũng có hổ thẹn chi sắc, làm quan ngữ giao nhìn đến, càng thêm bất an lên. Nói quan ngữ giao lạnh lùng nói, đúng vậy Minh Tám lập tức đáp, theo sau còn nói thêm, các chủ, chúng ta hôm qua vẫn luôn đi theo liên nhi cô nương, một đường đi theo nàng hồi nàng nhà ở, lại không nghĩ rằng, hôm nay tới rồi bán bánh bao canh giờ cũng chưa ra tới, ta liền cùng Minh Bảy xâm nhập nhà ở, lại không thấy được bóng người nói. Minh Tám có chút phẫn giận, đối phương nhất định không phải cái đơn giản người, liên tục hai lần vui đùa bọn họ. Nhưng có phát hiện cái gì? Quan ngữ giao phản ứng tương đối tới nói tương đối bình tĩnh, nàng cũng sớm biết rằng đối phương là cái không đơn giản người, từ ngày hôm qua kia tờ giấy liền nhìn ra được tới. Chỉ là không biết người nọ mục đích rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ thật là màn này sau người muốn sát nàng? Có như vậy tiềm tàng không bình thường định nhân, quan ngữ giao không có kiên kỵ đó là không có khả năng. Nghĩ, hơi hơi nhíu lại mày. Có, các chủ, chúng ta đến trong phòng thời điểm, phát hiện cái này nói, Minh Tám liền đem một cái đồ vật cấp quan ngữ giao. Quan ngữ giao đấy lòng giận dữ, lại là châm cài. Nghĩ, liền lập tức từ Minh Tám trong tay đoạt quá, tiếp theo dùng sức gặp lại, bên trong liền thật sự xuất hiện một trương tờ giấy. Minh Tám cũng hơi chút kinh ngạc, bọn họ đi đến nhà ở thời điểm, trên tường chỉ viết mấy chữ, đem châm cải dao cho các ngươi các chủ bọn họ cũng trước đó kiểm tra quá cây trâm thượng không có bất luận cái gì quái dị mới đem nó lấy về tới cấp quan ngữ dao lại không nghĩ rằng bên trong cư nhiên ẩn giấu tờ giấy quan ngữ dao lạnh mặt liền chậm rãi mở ra tờ giấy một hàng tự liền xuất hiện ở quan ngữ dao trước mắt ba ngày sau vạn hoa lâu lầu năm gặp mặt nhìn đến nơi này quan ngữ dao nhíu chặt mày không biết suy nghĩ cái gì ba ngày sau kia không phải thu săn qua đi sao, xem ra đối phương cũng nhất định là có tham gia lần này thu săn, nếu không cũng không phải là ở ba ngày sau. Nghĩ, liền dùng nội lực đem tờ giấy biến thành một phấn, tiếp theo bung ra tay, một trận gió thổi qua đi, liền thổi sạch sẽ. Minh Tám đứng ở một bên, cũng không nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi quan ngữ giao phân phó. Quan ngữ giao chậm rãi mở miệng nói, ngươi cùng Minh Bảy tạm thời hồi đêm Minh Cát. Đúng vậy Minh Tám lên tiếng. Một cái lắc mình, liền biến mất không thấy. Cứ nhiên dám nói ở vạn hoa lâu lầu năm gặp mặt, kia thân phận, thật đúng là không đơn giản, chẳng lẽ chính là vạn hoa lâu phía sau màn người. Quan ngữ giao xả ra một tia mỉm cười, có ý tứ, có ý tứ, nàng vẫn luôn đều rất muốn biết vạn hoa lâu phía sau màn người là ai, chính là nhưng vẫn điều tra không ra, có thể thấy được thực lực của đối phương không thua gì nàng. Suy nghĩ sẽ, quan ngữ giao liền đứng lên hướng tới lưu thiên bắc phương hướng mà đi cũng đi xem nàng cái kia đệ đệ học thế nào chương hai trăm tám mươi ba niết không số a quan ngữ giao vừa bước vào lưu thiên bắc sân các vị hạ nhân đều chạy nhanh làm khởi sự so bình thường thoạt nhìn tựa hồ càng thêm cẩn mẫn nhìn đến tình huống này quan ngữ giao khỏe miệng gợi lên một tia độ cung đại thật xa liền nghe được lưu thiên bắc đọc sách thanh âm thanh âm thập phần lớn tiếng mà sẵn sảng, nghe vào quan ngữ giao trong lòng thập phần thoải mái Nghĩ, quan ngữ giao liền đẩy ra môn, mà lúc này, Lưu Thiên Bắc cũng nhìn chăm chú vào nàng. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều đai ở trong thư phòng, dùng bữa địa phương cũng là ở chỗ này, trừ bỏ tất yếu đi tiểu cùng đại tiện ở ngoài, Lưu Thiên Bắc là rất ít đi ra ngoài. Nhìn đến loại tình huống này, quan ngữ giao tự nhiên là an ủi không thôi. Bác Nhi, học được thế nào? Quan ngữ giao cười, chậm rãi đến gần Lưu Thiên Bắc.